Toàn năng khoa ký cử đầu 29 chương 276 mã Đức Pháp khắc sọt rời đi phòng tiếp khách. E Hen đi ra trung tâm đại hạ. Dọc theo đường đi thấp giọng mắng to không ngừng. Chỉ có thể như vậy phát tiết. Không mắng một lớp cả người khó chịu. Quá khuất nhục lần đầu tiên cảm nhận được bị quản bởi nhân là như thế khó chịu. Bất quá hắn cũng cảm nhận được người Hoa mấy chục năm qua là nhiều lần không dễ dàng. Người Hoa chính là chỗ này ma tới Khắp nơi bị quản bởi Tây Phương Nhưng là Ai nói người Hoa là người khiêm tốn Dễ nói chuyện nếu là giờ phút này có người ở Eli Cohen trước mặt nói như vậy Hắn tuyệt đối tự tay đánh đau đối phương một hồi Bộ trưởng tiên sinh đang lúc này Hắn bí thư nhắc nhở hắn một câu Cho nên Cohen khó chịu quay đầu nói Là ra bi đội ngũ bí thư theo dõi hắn phía sau đi tới một nhóm mặc bạc trường bảo đội ngũ thấp giọng nói, nhìn một cách liền là tới từ trung đông thế giới người ở sập. Elicohan lăng một giây, ở nơi này mấy trong thời gian ngắn, hắn sách giáo khoa thức giải thích cái gì kêu biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Vốn là khó chịu một khoản gương mặt trong khoảnh khắc bị vui vẻ mặt mũi che dấu. Sau đó Lu Nhã xoay người, cùng Zabia gặp thoáng qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt Bên kia Zabia ở Eli Cohen lúc xoay người sau khi Liếc mắt liền nhận ra hắn Thấy hắn mặt đầy phấn chấn vẻ không hề che giấu một mặt Nguyên bản là nội tâm liền cảm thấy bất an Zabia không khỏi trong lòng trầm xuống Đối phương vẻ mặt này hắn thấy coi như không là chuyện xấu cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt Thầm nghĩ Đám này đáng rét dụng tinh người so thái nhất định là từ người hoa cầm trong tay đến nhiều chỗ tốt. Nếu không tại sao như vậy nghèo vui vẻ cách này làm cho Gia không tự chủ được bước nhanh. Hiển nhiên là tâm lý bột phát bất an thể hiện. Ely Cohen cũng là xấu phải chết. Đây quả thực là cố ý hãm hại chó nhà giàu A. Thần trợ công. Mặc dù rất khó chịu diệt hoa trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nhưng người nào khiến bị hãm hại thì tử đối đầu đâu rồi Mọi việc đều có một ưu tiên cấp Có thể để cho xa xa chảy máu nhiều một lớp hắn là như vậy vui thấy chuyện tốt Hoa Tổng Chúng ta là không là có chút quá vu cương quyết nhiều trong phòng khách Người ngoài rời đi sau khi Giống vậy tham dự đàm phán toàn bộ quá trình cảnh bình không nhìn được hỏi Mặc dù vừa mới không phải mình đang cùng Eli Cohen đàm Nhưng cảnh bình cũng rất thoải mái a Thể nghiệm khi dễ người khoái cảm. Có thể không thoải mái mà bất quá còn thái nhân cũng không tiện khi dễ. Thoải mái là thoải mái. Cảnh bình lo lắng là ít ra em nhân có thể hay không trong tối làm chuyện xấu. Dù sao khoái cảm là xây dựng ở đối phương trên sự thống khổ a Vạn nhất người ta trong tối trả thù đây. Diệp Hoa ổn định cười nói. Còn thái nhân rất thông minh. Tinh thông tính kế Ngược lại tiếp theo Magia Ba lét tin mảnh đất kia khu nước vụ Chúng ta đem sườn xây ở rớt quốc nội Cách hơn 170 cây số hải vực Rớt cũng là u vô khu quốc gia Chúng ta cũng không phải tối ngươi nước nhỏ Ít ra em cũng là mang giày Là mang giày liền không cần lo lắng Chúng ta chân chính sợ là những thứ kia chân trần Ba lét địa khu đều là chân trần không sợ mang giày Nơi đó nghiệp vụ không thể làm quá vô đi sâu vào. Thà hoa nhiều thành vốn cũng không muốn ở nơi nào giao thiệp với qua thâm lời ít bất hòa. Nghe được cái này lần cảnh bình cân nhắc chốc lát liền cũng thư thái gật đầu một cái. Xác thực. Chân trần không sợ mang giày mới là sợ nhất. Nếu là ở tiếp theo Magia Palettin địa khu đầu tư quá nhiều. Không chừng bản cũng vứt không trở lại. Không đúng hôm nay đem ốn sửa xong. Ngày mai sẽ bị người chiên Đến lúc đó tìm ai phúc đi a Cùng cảnh bình ngắn gọn trao đổi một chút ý kiến Sau khi liền kết thúc nói chuyện Bởi vì ả dập thổ hào tới Diệp hoa nhất thời mặt mày vui vẻ nhanh đón Liền vội vàng chủ động nói xin lỗi Gia mi à cắt hạ Không có thể trước tiên tiếp kiến ngài Thật phi thường xin lỗi Gia mi à thấy diệp hoa mặt đầy ái náy giống như Trong lòng giam cái giới Đối phương đoán biết giả bộ hồ đồ diễn xuất Có chuyện nhờ với nhân tình húng xuống Gia Bia cũng chỉ đành không làm không được một cái biết sắp xếp không hiểu nhân Kết quả là nói Diệp tiên sinh lời này để cho ta bội cảm vinh hạnh Nhưng ngài không cần nói xin lỗi Nên ta hướng ngài trí khiêm mới đúng Ở nội bộ quý công ty phân tách gây dựng lại thời khắc mấu chốt tới chơi Là ngài bằng thêm càng nhiều phiền toái vừa nói lời trái lương tâm, làm trái lương tâm biểu tình quả thực khó chịu a. đều là vai diễn tinh, mọi người cũng là nhìn thấu không phạt trần, lẫn nhau cho một nấc thang. vậy thì nhanh lên đi xuống. sau đó nói chuyện chính sự, lễ quốc tế, lễ phép tính bắt tay, diệp hoa mời gia bi nhập tòa, coi như đội chủ nhà. diệp hoa là không một chút nào cuống cuồng, nhưng gia bi cũng rất gấp a. Nhất là vừa mới không lâu trên đường ngẫu nhiên gặp như vậy còn thái nhân thời điểm Nội tâm càng khẩn cấp Trời mới biết Diệp Hoa cùng ít ra em nhân đạt thành giao dịch hội sẽ không đối với xa gia sinh ra ảnh hưởng bất lợi Kết quả là Gia Bia chủ động mở miệng Vô tình hay cố ý nói Diệp tiên sinh Vừa mới trên đường ngẫu nhiên gặp Ely Kohen tiên sinh Nhìn hắn vui vẻ sắc mặt Tựa hồ tử quý công ty nơi này thu hoạch không rẻ a. Già Bia mang theo một cách ả dập nhấn mạnh tiếng anh vừa nói. Nhưng lời này nghe vào Diệp Hoa cùng cảnh bình hai người trong lỗ tai là. Cũng là vi lăng chốc lát. Vui vẻ sắc mặt Eli Cohen bọn họ vui vẻ nghe được lời này khiến Diệp Hoa cảnh bình hai người cảm giác thật là sống gặp vượt rất hoài nghi Già Bia có phải hay không ở ngoa nhân. Bất quá Diệp Hoa hồ nghi một hồi. Lập tức sẽ tin hắn lời nói Trong lòng nhất thời vui nở hoa Quả nhiên thị tử đối đầu a Không chịu bỏ qua cho một tia hãm hại đối phương cơ hội Dù là đối với hải ngạn tuyến công ty chiếm kỹ thuật lũng đoạn liền thừa dịp cháy nhà khôi cũng rất khó chịu Nhưng nếu như có thể hãm hại một lớp xa ra Khiến hải ngạn tuyến công ty được chỗ tốt cũng không có vấn đề Diệp hoa trong lòng thở dài Này nha E ly cô hên tiên sinh à. Liền hướng ngươi này ba trợ công. Ngươi người, người bạn này ta đóng định. Sau đó. Diệp Hoa mỉm cười không chút nào dấu dếm nói. Hát. Ngài nói chuyện này à. Vừa mới chúc ta và ít ra em đạt thành phi thường làm người ta vui thích hợp tác nhận thức chung. Phi thường vui thích nhận thức chung ra bi a nghe một chút thầm nghĩ đúng vậy nhìn ra được rất khoái trá. Diệp Hoa tiếp lấy nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thật không dám giấu giếm gia bia cắt hạ. Ở bên ta cùng Israel đạt thành nhận thức chung. Chúng ta hải đồn quốc tế nước vụ đem tới sẽ vì Israel cung cấp hàng năm vượt qua bốn ước phương làm ngọt nước tài nguyên. Tương lai sẽ căn cứ phát triển nhu cầu gia tăng lượng cung ứng. Cách này hợp đồng lập tức ký chính thức đặt cũng công nhiên bày tỏ năm cung nước bốn ước phương làm ngọt nước tương lai còn sẽ kéo dài ra tăng lượng cung ứng Zabiha nghe được cái này ma hạng nhất số liệu. Nội tâm trở nên không đảm định. Ít ra em chết dập đầu vô gian cao điểm là chính là chỗ đó tám ước phương tài nguyên nước ngọt. Vốn là mấy lần Trung Đông chiến tranh đều là người ảo dập thảm bại tấm màn rơi xuống. Miễn cưỡng có một lần đem tử đối đầu đánh nhanh nhảy xuống biển kết quả người Mỹ nửa đường xếp xa đến. Nhưng cùng ít Israel đánh nhau vài chục năm cũng mò được một chút chỗ tốt là sự thật. ít Israel lớn cỡ bàn tay vậy thì một chỗ. Lại đem toàn bộ ả dập thế giới đánh không tì khí. Cộng thêm còn có một người Mỹ. liền làm ả dập thế giới cảm giác bị thất bại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ không phải là cảm giác bị thất bại vấn đề mà là bộc phát rõ rệt cảm giác nguy cơ. Hải Ngạn tuyến công ty nếu là có ở đây không lâu đem tới vì đó mang đi hàng năm vượt qua bốn ước phương tài nguyên nước ngọt. Sau này còn khả năng càng nhiều. Đối phương nông nghiệp, sinh thái, phát triển kỹ nghệ chẳng phải là muốn toàn diện cất cánh. Kia sau này Trung Đông thế giới địa khu Lão Đại Há chẳng phải là Israel đương đảo Há chẳng phải là trở thành trên thực tế Lão Đại Hải ngạn tuyến công ty là người Hoa công ty. Gia Bia biết không khả năng ngăn cản Diệp Hoa cùng Israel nhân mua bán. Chỉ có thể tự cũng đuổi theo phát triển bước chân. Thật ra thì hai bên đều biết Hải ngạn tuyến công ty đây là chân đứng hai thuyền. Hai đầu vứt chỗ tốt. Cũng đối với Diệp Hoa loại hành vi này siêu cấp khó chịu. Nhưng vấn đề là, hai người các ngươi về điểm kia chuyện hừ hỏng toàn thế giới đều biết. Các ngươi có thể hợp đến cùng nhau đi sao không thể nào coi như trái đất nổ mạnh các ngươi cũng sẽ không tay trong tay. Cho nên coi như biết rõ đối phương như vậy liên quan cũng cam tâm tình nguyện nhận mệnh. Toàn năng khoa ký cử đầu 29 chương 277 tiền năng lực chi hào vô nhân tính diệt tiên sinh. Chúng ta thẳng thắn trò chuyện với nhau đi. Lần này ta xuất một sản tới chính là hy vọng tiến cử đối phương làm ngọt nước kỹ thuật Quốc gia chúng ta yêu cầu đạm thủy Càng nhiều càng tốt Càng nhanh càng tốt Quý công ty sản năng bao lớn chúng ta cũng có thể ăn Gia Bia nói thẳng đạo lười trả giá Thổ hào chính là thổ hào Cùng còn thái nhân đàm mua bán chuyện này quá nhức đầu Nhưng cùng Ả sập thổ hào nói chuyện làm ăn Ngươi vĩnh viễn không cần hỏi giá biểu cũng không cần lo lắng đối phương trả tiền không nổi vấn đề Bởi vì bọn họ thích duy nhất kết toán Ngươi chỉ cần quan tâm sản phẩm mình có thể hay không đả động thổ hào tâm Diệp Hoa nhất thời điều tra toàn bộ tin tức biểu hiện Sau đó mở ra toàn bộ tin tức bản đồ tập trung ở Hải Vịnh địa khu Tỏ ý ra bi ai nhìn Nói Thật ra thì ta hải ngạn tuyến công ty đi ngược chiều mở quý quốc nước vụ thị trường cập kỳ coi trọng. Trong chúng ta bộ đã sớm là đắc nước định ra một bộ đầy đủ hoàn mỹ bày ra phương án. Xin các hạ nhìn. Chúng ta quyết định ở quý quốc công nghiệp sầu mỏ trọng trấn đam man thành kiến lập cung nước đầu mối then chốt điểm. Như vậy thứ nhất tất nhiên tiến một bước xúc tiến quý quốc phát triển kỹ nghệ cùng kích thước lớn mạnh. Thứ yếu hướng đông dọc theo trực tiếp đi đáy biển đường hầm chuyển vận tới ba sa in -ma, ma Lại hướng đông nam dọc theo tới Qua-ta. Hướng tây dọc theo tới 400 km tả hữu đến quý quốc thủ đô di -ap. Hướng bắc tiến. Vào cô quét thậm chí còn theo la. Gia-bi-a thấy diệp hoa trình bày con đường này đường. Trong nháy mắt chính là không ngừng được ở tim đập thình thịt. Cách này không nhưng cùng xa xa nội bộ ý tưởng giống nhau như đúc. Đồng thời càng để cho bọn họ không nghĩ tới là. Hải ngạn tuyến công ty lại như vậy dứt khoát lấy Đam Man là cung nước đầu mối then chốt điểm. Là ba gia in. Quả ta. Cô Huét thậm chí còn ý xác cung nước. Lần nữa nhìn kỹ toàn bộ tin tức bản đồ. Gia Bia xác nhận cung nước đầu mối then chốt điểm là ở nước nhà đông bộ tỉnh Đam Man. Mà chung quanh những quốc gia khác trừ Uy Dubai là một ngoại lệ. Còn lại hải vịnh quốc gia cũng không có hải ngạn tuyến trực tiếp đi thiết lập đầu mối then chốt điểm. Mà là thông qua đam man cách này đầu mối then chốt điểm vì đó cung nước. Lúc này cho xa xa mang đến chỗ tốt gì chỗ tốt thật là một đi không trở lại. Này không sẽ chờ đồng ý với Sa ra gián tiếp khống chế này mấy cái quốc gia nước tài nguyên sinh mệnh động mạch sau này bọn họ dựa vào sinh tồn tài nguyên nước ngọt đều phải qua đam man đầu mối then chốt điểm. Nói thế nào cũng phải đối với Sa ra kính trọng ba phần đi. Những lời ấy lời nói phân lượng không phải so với lúc trước nặng hơn. Tốt như vậy nơi là Sa ra trước không dám nghĩ. Được vậy thì theo như cái chủ ý này. Gia Bia cố nén trong lòng phấn chấn. Chợt nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp tiên sinh. Chúng ta lúc nào có thể ký hiệp ước hợp đồng đơn đặt hàng có chút. Hơn nữa Diệp Hoa một bộ khó tả mở miệng dáng vẻ. Bao nhiêu Zabi A một bộ ta nhất là ngươi cứ mở miệng tư thế. Chuẩn vào phí bao 135 ước đô la. Hơn nữa Diệp Hoa nói như vậy chút nào không hàm hồ. Ta tới ra giá đi. 275 ước đô la Zabi A không hề nghĩ ngợi quả quyết nói. Diệp Hoa sững sờ. Hắn vốn là muốn ra giá 245 ước đô la. Người đây còn có thể nói cái gì chứ sao? Biết thổ hào có tiền. Nhưng một bên cảnh bình ở đối với lúc trước cùng Eli Cohen đàm phán thời điểm. Chỉ có một than thở. Hay lại là đặc biệt sao cùng ảo dập thổ hào làm ăn thoải mái bất quá Diệp Hoa chợt có vẻ khó xử. Các hạ sàng khoái. Chỉ bất quá bởi vì công ty của ta sản năng sợ là theo không kịp. Sợ rằng được muốn thôi chỉ 3 đến 5 năm. Ở chúng ta hoàn thành cùng Ipsa em hợp tác hiệp nhỉ trước, Mới năng lực quý quốc không được, ít nhất phải cùng Ipsa em độ tiến triển giữ nhất trí. Za Bi trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, "Diệp Hoa, Các hạ ngài đây là làm khó chúng ta Za Bi a." 300 ước đô la Diệp Hoa trong lòng nhỏ nhảy. Không phải là gia Zabia cắt hạ Cái này vấn đề sản lượng là ngạnh thương A Công ty chúng ta đối với sản phẩm chất lượng bả khống phi thường nghiêm khắc Đây là đối với khách hàng người phụ trách một loại gia Zabia 350 ước đô la diệp hoa trong lòng đập mạnh gia Zabia cắt hạ Đây không phải là tiền vấn đề Mà là quan hệ đến Zabia 400 ước đô la diệp hoa trong lòng cuồng loạn còn bên cạnh cảnh bình đã nghe một trận tiểu món gan cũng run rẩy, thiếu chút nữa không nhịn được muốn bạo nổ thô tục. dời ạ! ta cẩu cẩu ngươi có thể hay không khác coi đô la là xin ba đôi tiền đập a. ta thừa nhận ngươi tiền năng lực trên địa cầu cường vô địch được rồi coi như hải ngạn tuyến công ty nguyên lão cấp nhân vật. cảnh bình tự nhận là gặp qua gió to sóng lớn tiền loại vật này nhiều hơn nữa cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn tâm lý ba động. Nhưng mà hắn phát hiện mình lầm to. Gặp phải xa gia thổ hào thời điểm mới biết rõ mình sai vượt quá bình thường. Thật muốn cho thổ hào quỷ. Nhất thời. Cảnh bình nhìn về phía Diệp Hoa thầm nghĩ. Hoa tổng. Có đáp ứng hay không có đáp ứng hay không đáp ứng đi là ta 350 ước đáp ứng Diệp Hoa nuốt rộng. Cố làm ổn định lại có điểm khàn khàn nói. Các hạ ngài đừng như vậy. Công ty chúng ta cũng không phải là hoàn toàn vì tiền. Chúng ta không phải là kim tiền nô lệ. So sánh tiền chúng ta để ý hơn đối với khách hàng phục vụ gia Bia. 450 ước u vô cảnh bình đần đồn. Diệp hoa hơi ngẩn ra. Nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Cắn răng giận hung hãn bạo nổ câu thô tục. Im sơ đồ nè. Án sao mà đè mẹ ạ? To mộ nị. Đam im đồng ý. Ngươi để cho ta thành kim tiền nô lệ. Đặc biệt sao ở thổ hào dùng tiền một vòng tiếp tục một vòng tiền năng lực thế công bên dưới. Diệp hoa rốt cuộc không ngăn được. Cuối cùng thành vì kim tiền nô lệ. Ngay cả cuối cùng cố thủ phòng tuyến rốt cuộc bị thổ hào đánh tan. Nói xong giơ ngón tay cách lên tỏ vẻ giận đáng khen hắn nguyên cho là mình là tiền năng lực vương giả, không nghĩ tới là một thanh đồng. chính mình tự xưng là vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền năng lực. ở thổ hào trước mặt đụng nhau một lớp, không có chút nào ưu thế có thể nói. thổ hào ra tay một cái, khiến diệp hoa thấy được cái gì mới thật sự là tiền năng lực. cái này thật không sánh bằng ảo dập thổ hào. diệp hoa cam bái hạ phong, không chọc nổi. Thật là không chọc nổi A Sa gia Thổ Hào tác phong làm việc, hay lại là quen thuộc mùi vị, vẫn là ban đầu cách điều chế, hay lại là như vậy khiến nhân khó mà chống cự. Vừa mở miệng chính là ba chục năm chục úp đô la một vòng đập tới, liền hỏi trên địa cầu có cái đó lão tổng có thể gánh nổi thổ hào như vậy thế tông. Thổ hào năm đó cùng Mỹ quốc đạt thành quân bán đơn đặt hàng liền cao đến nhìn ước đô la a. Không có cách nào ai làm cho nhân gia đặc biệt có tiền đâu. Hơn 8.000 ước đô la của cải tùy thời có thể phung phí. Cùng gia bi hiệp đàm thật là quá thuận lợi. Cùng ít ra em đám kia còn thái nhân đàm tốt mấy giờ. Cũng mới đạt thành 90 ước đô la hợp đồng. Mà cùng Sa ra chỉ chẳng qua là đàm không tới 20 phút. Ngay cả sản phẩm cũng không có học hỏi. Cũng đã đạt thành 450 ức Âu hợp đồng đơn đặt hàng nhận thức chung 450 ức u vô diệt hoa rốt cuộc minh bạch Hay lại là đặc biệt sao Cùng người Ả dập làm ăn quả thực Người ta cũng không sống như Âu Mỹ nhân như vậy Suốt ngày chơi đùa hư đầu ba não đồ vật Còn tất lợi nhuận tất tranh Có thể không khiến Không nhường nửa bước Ả dập thổ hào không thiếu tiền Không quan tâm tiền Như vậy khách hàng là sơ cấp ưu chất khách hàng có hay không? Thỏa đàm sau khi. Gia Bia lúc này mới nói lên muốn nhìn một chút làm ngọt khí sản phẩm. Đối với lần này. Diệp Hoa đương nhiên là không có bất kỳ lý do cử tuyệt. Tự mình mời hắn đi công ty bộ nghiên cứu đi thăm. Toàn bộ hành trình đi cùng giới thiệu. Hơn nữa siêu cấp kiên nhẫn. Thổ hào hữu vấn tất đáp. Ba ngày sau. Hải Ngạn tuyến công ty phân biệt cùng Sa Bi thương vụ một dạng. Elico Hen thương vụ cử hành hai chàng công khai cao cấp ký hợp đồng nghi thức. Đối với này hai bút chiến hơi hợp tác hạng mục cho công nhân bày tỏ. Lần này Diệp Hoa lựa chọn trước cùng Sa Bi tiến hành ký hợp đồng. Thổ Hào Hào ném mấy chục tỷ mỹ đao này mới cảm nhận được khách quý cấp đãi ngộ. Sa Bi tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều. Làm ngoại giới ưu thế này hai bút hợp đồng đơn đặt hàng ngạc độ Cùng xa xa đạt thành 510 ức đô la 450 ức ưu mua bán hợp đồng Cùng ít xa em đạt thành 90 ức đô la mua bán hợp đồng thời điểm Tân văn truyền thông tập thể nghẹn ngào Căm thật chỉnh tề xuống đầy đất Truyền thông vẫn còn ở vây quanh hải ngạn tuyến công ty phân tách gây dựng lại tin tức cây đánh giá thời điểm Chính chủ như vậy âm thầm ở quốc tế mua bán bên trên sao đỉnh hai phần siêu cấp hợp đồng đại đan. Quốc nội truyền thông trong nháy mắt đập nổi, toàn cầu truyền thông cũng đập nổi. Tin tức vừa ra tới, lúc này liền lên toàn cầu các đại chủ lưu truyền thông trang đầu tiêu đề. Trước có Dubai 185 ức đô la, bây giờ có Israel 90 ức đô la. Cùng với xa ra hào vô nhân tính có thể nói dẫn ký 510 ước đô la cấp độ xử thi đại đan Hải ngạn tuyến công ty ở ngắn ngắn không đến một tháng trong Từ trong đông thế giới bắt lại tổng cộng 785 ước đô la giao dịch hợp đồng Không chỉ là toàn cầu truyền thông con mắt xuống đầy đất hữu thương những người đồng hành nhìn cơ hồ biểu lộ ra không hề che dấu hâm mộ và ven dép Nóng mắt đến cả mắt đều là tia máu Nhiều người cũng hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Là diệp hoa kiếm tiền cùng đặc biệt sao uống nước như thế đơn giản ngoài ra. Nước tại sao có thể như vậy kiếm tiền tân văn điểm nóng lúc này mới điên cuồng tập trung ở xa xa Ít xa em tới thương đô hiệp đàm thương mậu hợp tác công việc bên trên. Độ chú ý vừa lên đến. Đủ loại tin tức có thể bị moi ra toàn bộ moi ra. Song phương không chỉ có đến thăm nhất trí trong hành động. Hơn nữa ngay cả cách thức đều giống nhau. sa sa Hào vô nhân tính tư thế đã theo truyền thông nhiệt triều truyền khắp toàn thế giới. Mà lần nữa tham dự ký hợp đồng nghi thức Diệp Hoa cùng đại biểu sa sa sa bi a Hào ký hợp đồng đại đan. Kỳ số tiền khoảng cách. Bổ sung thêm lợi ích lớn. Cho dù là khiến Diệp Hoa cách này kiến quán cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Cũng công khai ở trước mặt truyền thông chút nào không gheo hiệt trở về cơn giận đáng khen toàn năng khoa ký từ đầu 29 chương 278 bên trên ăn dưa quần chúng một mảnh nhiệt nghị. Ta chỉ muốn biết tại sao xa gia thổ hào tiền tổng là dùng không hết. Mỗi lần xuất thủ đều là mấy chục tỷ Mỹ đao lên. Bọn họ suốt cuộc có bao nhiêu tiền mới có thể như vậy không đem tiền làm tiền hử. Kiêu ngạo không biết gì ăn dưa hữu. Ngươi đối với tiền năng lực không biết gì cả Rời ả quả nhiên là chó nhà giàu Danh bất hư truyền ả Trong nhà của ta nước nhiều một khoản Có đồng thời tổ đội đi cùng thổ hào làm ăn à. Chống lạnh tính ta một người lộ phí ngươi ra Một tháng bắt lại 785 ước đô la nguyên lai like, cái thế giới này bán nước uống cũng có thể như vậy kiếm tiền hay là ta thế giới mở ra phương thức đúng không rời à cái này quá không khoa học à cái này có gì tài nguyên nước ngọt ở nghiêm trọng thiếu nước Trung Đông thế giới Tự giống với chúng ta thiếu sầu một cách đạo lý Không nghiêm cần nói chính là vật lấy hiếm là quý Câu có nói một câu trêu chọc là một chuyện Nghiêm túc là một chuyện khác Xa ra mặc dù hào Nhưng không đến nổi ngốc Đạm thủy là sinh mệnh động mạch Có càng nhiều nước là có thể nuôi nhiều người hơn miệng Dân số hạn mức tối đa tài cao có thể chi trì bảo binh Leo khoa học kỹ thuật Mở rộng phát triển kỹ nghề cùng phát triển kinh tế cái gì Mặc dù có nước chó nhà giàu kinh tế khoa học kỹ thuật chưa chắc là có thể bay lên Nhưng là ngươi muốn nghĩ nếu như không nước ngươi ngay cả phát triển thổ những cũng không có. Hải ngạn tuyến đem nước vụ đi sang ngồi. Không thể nghi ngờ để cao địa phương khu phát triển hạn mức tối đa có thể hay không cất cánh thì nhìn tảo hóa. T giải đàn không hổ là thủy sản to tử A, Diệp lão bản bây giờ tuyệt biết là vui vẻ phải chết. 785 ước đô la hối đoái Nguyễn muội tiền là bao nhiêu tới thực thì hối xuất đại khái 5500 ức đi. Kinh khủng như vậy còn được. Diệp Hoa bây giờ kiếm 5500 ức. Cả nước có 14 ức nhân. Cho mỗi nhân phát một cái ức. Hắn còn có 5486 ức. Như vậy hắn vẫn nhà giàu nhất. Cả nước đều là tỷ tỷ chi liôn hay 1000 tỷ phú hào. Hy vọng Diệp Hoa có thể thấy bình luận này cởi cái gì đơn. Thoát khỏi nghèo khó mới là trọng yếu nhất. Trên lầu trung quy. liền phục ngươi đi lên cách này ngạnh cũng sắp chơi đùa nát còn chơi đùa. Từ mã lão bản đến diệp lão bản. Còn có người chơi đùa cách này ngạnh này tốc độ kiếm tiền. Ta là phục. Cho quỷ. ngưu phê bên trên một mảnh nhiệt nhị. Nóng mắt nhân càng là đếm không hết. Quốc tư ủy nước vũ cũng hẳn không được muốn chuẩn vào. Thật là dục dịch tiết tấu a Cho dù phú gôn cũng nhìn đến con mắt thẳng. Hải ngạn tuyến công ty loại này tốc độ kiếm tiền cho dù là tài chính cũng vớ ngựa không dịp. Sau đó lại một lần nữa bệnh đau mắt đại triều tái phát. Đấm ngực sầm chân lại lầm bầm sớm biết hải ngạn tuyến công ty là như vậy tương lai. Ban đầu nói cái gì đều phải đầu tư bỏ vốn. Bây giờ chỉ có thể dương mắt nhìn hàng trăm triệu tài sản liên tục không ngừng chảy vào công ty này trong mà dương mắt nhìn. Các tạp chí lớn ở lúc báo danh sau khi soạn viết văn nội dung. Giữa những hàng chữ không khỏi lộ ra thán phục cùng vẻ hâm mộ. Càng tới hải ngạn tuyến công ty buôn bán bản đồ. Mọi người liền đối với cách này tân hưng quật khởi buôn bán đế quốc cảm thấy kinh khủng. Bọn họ cổ hít thở không thông cảm giác. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty vừa mới không lâu xác nhận phân tách gây dựng lại. Dưới cờ các đại chi nhánh công ty. Toàn bộ dòng chính chi nhánh công ty một cách so với một cách kinh người. Bất kỳ một nhà chóc ra đi ra ngoài. Kỳ nòng cốt nghiệp vụ cũng có thể chi trì nó trở thành một nhà toàn cầu tính buôn bán cử đầu. Mà cũng duy trì ở hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ. Giống như chủ đảo trang thiết bị công nghiệp San Hô Tiều. San Hô Đảo đừng nói. Vừa mới sinh ra hải đồn quốc tế Thủy Vụ. Bây giờ đã xác nhận bắt lại tổng cộng 785 ước đô la ba phần siêu cấp lớn đơn. Mà công bố ra hải đồn xuất hành cái gia đình này công ty. Biết được là làm không người đón xe nghiệp vụ sau khi. Nhất định là một nhà muốn đang đánh xe lính vượt muốn vén lên cuồng chiều tồn tại. Trong ngoài nước làm ước xe xuất hành nghiệp vụ liên kết với nhau công ty đều như lâm đại địch một dạng giống như quốc nội đích đích. Nước ngoài ưu bước đều là kinh hoàng không ngừng. Hải đồn xuất hành chẳng qua là ở hải ngạn tuyến phân tách gây dựng lại sau khi công bố một nhà độc lập chi nhánh công ty. Trừ trưởng môn nhân xác lập đi xuống. Lúc này cơ cấu cũng còn không có xây dựng. Nhiệp vụ phát triển liền càng không cần phải nói. Nhưng là trong nghề những người đồng hành cũng đã tất cả đều đứng ngồi không yên. Ưu bước thành phố giá trị càng là sụt đột ngột 40% Trước mắt thành phố giá trị chỉ có 220 ức đô la Rõ ràng Người đầu tư cũng không coi trọng hắn có thể cùng gần sẽ sinh ra hải đồn suốt hành trong tương lai cạnh tranh bên trong lấy được ưu thế. Dù sao đó là hải ngạn tuyến tập đoàn dưới quyền chi nhánh công ty Vốn ưu thế toàn diện nhiện ớp Đây là không người hoài nghi Mà cùng hải ngạn tuyến hợp lại đốt tiền càng là thế nào chết cũng không biết. Hợp lại kỹ thuật sống vậy cũng không có ai sẽ hoài nghi hải ngạn tuyến công ty kỹ thuật ưu thí. Mặc dù còn không có mở ra nghiệp vụ. Mặc dù hết thảy đều hay lại là một cái chống giống. Nhưng dù sao tên người. Bóng Tây A. Tiến vào đầu tháng 9. Hải ngạn tuyến công ty phân tách cây dựng lại kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng. Cao tầng tổ chức cơ cấu thay đổi chính thức có hiệu lực. Bất quá trung hạ tầng quản lý cập kỳ các nhân viên cương vị còn không có tiến hành đại quy mô biến đổi. Công ty mặc dù xác lập phân tách gây dựng lại. Nhưng cùng lúc đó muốn bảo đảm trước mặt nghiệp vụ không chịu điều chỉnh ảnh hưởng. Ít nhất đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tin tức tốt là phân tách gây dựng lại vào lúc này tiến hành thời cơ rất thích hợp. Bởi vì công ty lập tức phải chuẩn bị rời. Kia liền có thể lấy chi nhánh công ty kích thước lấy thượng tiến hành rời. Không thể nghi ngờ là điều lệ càng rõ ràng. Chấp hành bên trên cũng tương đối dễ dàng hơn. Mặc dù như cũ không dễ dàng, nhưng là an bài rất rõ ràng. Hải ngạn tuyến công ty tổng tài phòng làm việc. Đi vào Diệp Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói. Vào người đến là Kiều Vi. Bất quá cô ấy là Mỹ lệ gương mặt ở đi vào căn phòng làm việc này sau khi. Quét một chút thì trở thành một tấm mặt lạnh. Vừa lúc bị liếc mắt mưu tới Diệp Hoa nhìn thấy. Nhất thời cảm thấy không giải thích được nhìn nàng. Mà Kiều Vi hổ đến gương mặt hầm hừ từng bước đi tới. Thế nào ai chọc tới ngươi Diệp Hoa hiếu kỳ nói. Ngươi Kiều Vi khí hư hư đạo. Ba một tiếng cầm trong tay một phần hơn. Dơm. Văn bản vấy ở trên bàn Mắt hạnh trợn tròn nhìn hắn chầm chầm Ác ta nói Ngươi có phải hay không tới đại di mù hay lại là gan to nhỉ dám như vậy Đối với ông chủ nổi giận vừa mới thăng chức trở thành thường vụ đồng sự Thành tích còn không làm ra đến Ngược lại đem tính khí cho luyện ra diệp hoa giờ khóc giờ cười nhìn nàng đạo Bộ nhân sự bổ nhiệm và bãi nhiệm điều chỉnh ta xem Ngươi tại sao đem nữ nhân kia an bài đến công ty chính tới hay là ở bên cạnh ngươi chức vụ Kiều Vi cắn răng cả giận? Rõ ràng rất tức giận lại lại mang một cỗ u án ánh mắt nhìn hắn chầm chầm. Nữ nhân kia là người đàn bà nào bên cạnh ta chức vụ nha? Ngươi nói nữ nhân kia à diệp hoa kịp phản ứng sau khi nhất thời cảm thấy bừng tỉnh. Khó trách cô nàng này đột nhiên nhạy cảm như vậy. Còn có chút tức giận mùi vị. Chút lát. Diệp Hoa bỗng nhiên nhắm mắt lại vô tình hay cố ý ngửi một cái. Còn nghiêng về trước hạ thân tử. Lần sau mở mắt nhìn nàng toét miệng cười nói. Thật giống như người được trong không khí tràn ngập bộc phát ngưng trọng giấm chua vị kiều vi nhìn hắn này tấm tiểu tiện tiện sáng vẻ. Rất muốn hai tay doanh cầm đánh hắn một trận. Thở hổn hển khẽ kêu. Ngươi cố ý khí ta Diệp Hoa nhất thời nghiêm trang dựa vào lý lẽ biện luận. Ta khí ngươi làm gì ta là người từ trước đến giờ không nói dối. Đối với nhân nhất là đối với ngươi. Chúng ta luôn luôn đều là giữa lẫn nhau thản thản đáng đáng. Kia giữa này trao đổi cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không che che giấu giấu Nhìn nhau cũng đem đối phương trong trong ngoài ngoài thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ không đúng sao lời là nói như vậy cũng không sai. Bất quá nàng đã không phải là lúc trước nàng. Kiều Vi lập tức liền nghe ra hắn lại đang dùng văn tự trò chơi nhân cơ hội chiếm nhân tiện nghi. Thật sự là khó lòng phòng bị. Nàng cũng không phòng. Ngươi biết rõ nữ nhân kia căn bản không hảo tâm gì. Còn chủ động đem nàng an bài tới. Đầu óc ngươi trong suốt cuộc đang suy nghĩ gì thường tại đi bờ sông. Luôn có ước dày ngày hôm đó. Có ngươi khúc thời điểm. Cũng đừng đến lúc đó bắt ta đến chút sận là được. Kiều Vi tức giận khẽ kêu. Lại vừa là lộ ra đối với hắn không thể làm gì ưu án. Mỹ quả là có một phong vị khác. Trên vế diệp hoa gác chéo chân sắp xíp làm ra một bộ đại lão tư thế ngồi tư thế thưởng thức nàng tức giận. Sau đó ổn định nhìn nàng cười nói. Trung Quy mà nói liền bốn chữ. Khoa học chăn heo. Intel công ty tại sao phải lưu lại an cái đó sơ. bơi, Quy. Nếu là An không Intel công ty liền gặp phải lũng đoạn nguy cơ Mà ta hải ngạn tuyến công ty bây giờ ra đại nghiệp đại Đỏ con mắt nhân đếm không hết Âm thầm kẻ xấu sẽ không bỏ qua một tia công kích ngươi cơ hội Hơi không cẩn thận tiếp theo bị lũng đoạn nguy cơ hoặc thành trọng thương Tiếp đó Diệp Hoa tiếp tục có lý có chứng cớ Khoa học giải thích An bài nàng tới công ty chính Thật ra thì ta chính là muốn thuận lý thành chương để cho nàng trộm điểm không tài liệu trọng yếu đi qua. Cố ý để cho nàng trộm một chút thứ cấp kỹ thuật. Chúng ta cũng phải nuôi một cách thậm chí nhiều sơ bơ quy, a hơn nữa muốn muốn dùng khoa học phương pháp nuôi. Làm như vậy chúng ta không những có thể quay mũi khả năng ẩn bên trong lũng đoạn nguy cơ. Còn có thể dùng cách này bắt bọn hắn lại nhược điểm. Đến thời khắc mấu chốt lấy ra là có thể đả kích đối thủ. Tới trở tay không dịp, ở tại bọn hắn còn là ăn cắp đến một chút ta thật ra thì căn bản không quan tâm kỹ thuật mà cao hứng vạn phần thời điểm. Bọn họ trong lúc vô tình đã nhảy vào chính mình tự tay tạo ra bẫy hố trong đi. Ngươi nói, thế nào không làm mạt Diệp Hoa An tính nhìn về phía nàng. Kiều Vi bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Yên lặng một hồi tức giận nói, ngược lại ta không nói lại ngươi. Nói thế nào ngươi cũng có thể rút lui ra khỏi đạo lý lớn. Nhưng rõ ràng không phục. Ngay tại nàng vừa dứt lời địa lúc. Bỗng nhiên một trận bừng tỉnh đại ngộ như vậy mắt hạnh trợn tròn. Trợt trợn mắt nhìn Diệp Hoa. Ngươi đoạn thời gian trước đi một chuyến tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm mà xin ếp su tân phân bộ sẽ ở đó mà. Nữ nhân ghi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không đem nàng liên quan ngọa tàu Diệp Hoa một câu tiếp địa khí lời nói theo bản năng bật thốt lên. Càng là thiếu chút nữa không có từ ông chủ trên ghế té xuống. Lần nữa ngồi vững vàng lúc này mới nhìn về phía Kiều Vi. Lúc này nàng hổ đến một tấm âm lãnh mặt đẹp chừng tới. Ta không phải là. Ta không có. Đừng nói nhảm Diệp Hoa bày một tấm nghĩa chính ngôn từ mặt. Lý không thằng khí cũng tráng lập tức hề lạc đảo. Dơ bẩn nói như vậy Thô bị chi ngữ Có nhục lịch sự Có thương tích phong hóa Kiều vi Nhìn hắn vừa mới bộ dáng kia lại có khí Lại không nhìn được nghĩ bật cười Nhưng mà hắn vừa mới thân thể Đột nhiên phản ứng đát lửa dối hắn Miệng có thể nói láo thân thể Rất thành thật Chút lát Diệp hoa đúng sự thật chiêu Được rồi xác thực Ta ăn Thế nhưng không thể trách ta Ai bảo nàng chủ động đưa tới cửa ta liền thuận đường đi coi cái xét. Ai? Các ngươi những nữ nhân này thật là làm cho ta khó lòng phòng bị. Ta xem ngươi căn bản cũng không đề phòng. Kiều Vi cười lạnh. Diệp Hoa. A, nam nhân. Kiều Vi đầu ngón tay bao bọc thu hồi ánh mắt với hắn mặt đầy quay. Đầu chỗ khác trong miệng thầm cắm hàm răng. Diệp Hoa tiêu nhìn nàng từ trên dế lên. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì? Diệp Hoa cơ bản đoán ra đại khái. Đi tới bên người nàng. Nàng tại chỗ bất động đứng. Chợt lãm kỳ eo thuận đường ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Để cho nàng ngồi ở trên đùi mình. Nàng quả nhiên không có giấy rùa. Mọi người thân thể thật ra thì cũng rất thành thật, không nói láo. Kiều Vi là một cái sất nữ nhân thông minh. Mà người thông minh thì sẽ không đi không thể nói lý chuyện. Vừa khóc nhỉ náo ba treo ngược chỉ có nữ nhân ngốc mới sẽ làm như vậy. Chỉ có thể bằng thêm đối phương đối với chính mình cảm giác chán ghét gia tăng. Kiều Vi biết rõ mình có sắc đẹp đồng thời bây giờ cũng trở thành một tên thường vụ đồng sự. Nhưng cái thế giới này vừa có sắc đẹp lại có năng lực nhiều nữ nhân là. Tỉ như cái đó Vi Ta sozi Mặc dù đối với nàng rất có địch ý Nhưng Kiều Vi cũng thừa nhận hắn đúng là nhan giá trị cùng năng lực đều xem trọng Cũng còn khá nàng là một tình sắc gián điệp Kiều Vi giận đùng đùng chạy tới chất vấn Diệp Hoa Minh xé ngầm tú là tán tỉnh, là một loại sinh hoạt thái độ Diệp Hoa ở bên ngoài ăn trộm dù sao phải bày tỏ một chút kháng nhị Nhưng lại vừa đúng có chừng mực Cái này không Đối phương cho một um trong ngực liền dính ở trên người hắn mà Làm nũng đại pháp Kiều Vi cũng là không kém chút nào Khi ta ra ơ xa so gì Nàng làm sao có thể cùng ngươi so với đây nói đi bảo bối Ngươi muốn bồi thường gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi Diệp hoa cưng chiều tràn đầy đảo Kiều Vi hừ lạnh hừ không nói lời nào Nhưng lại một chút không nghĩ muốn từ trên người hắn đi ra ý tứ Bất quá nghe hắn lời này Trong lòng vẫn là điểm tí tách Người là cảm tình sinh vật Sống chung lâu không thể nào không có cảm tình Huống chi lâu ngày sinh tình Nàng vẫn đối với chính mình rất có lòng tin Nàng biết rõ mình ở diệp hoa trong lòng chiếm cứ một cái rất trọng yếu phân lượng Đắt lâu Dính vào hắn trong ngực Kiều Vi chủ động đứng dậy Bất quá lại cố làm tức giận mang theo u oán nguyết hắn một cái Được rồi Xem ở Diệp Hoa trong mắt cảm giác nàng bộ dáng kia không giống như là đối với chính mình tức giận trởn mắt. Càng giống như là vứt mị nhãn. Diệp Hoa cảm thấy nàng thật lòng học sẽ không tức giận chính xác mở ra phương thức. Kiều Vi đến vừa mới chụp ở trên bàn hơn. Giờ. Văn bản trong. Lấy ra nội bộ kẹp một phần bằng giấy báo chí. Sau đó đưa cho Diệp Hoa. Quả nhiên là có chính sự. Minh xé ngầm tú mức độ một tán tỉnh chẳng qua là nhân tiện A. Được cô gái này quả nhiên là máu kiếm không thua thiệt. Sau đó, Diệp Hoa nhận lấy nàng đưa tới báo chí. Trang đầu tiêu đề rất dễ thấy viết một nhóm phi thường có con mắt hiểu ớt tựa đề đừng để cho hải ngạn tuyến chạy toàn năng khoa ký từ đầu 29 chương 279. Diệp Hoa thấy cách này văn chương tựa đề thời điểm cũng lăng một chút. Nhìn lại văn chương nội dung. Nhất thời đối với phát hành thiên văn chương này báo cáo tân văn truyền thông rất là khó chịu. Khó chịu đến muốn giận mà thu mua nó tiết tấu. Này tựa để quá đặc biệt sao dễ dàng nói gạt nhân. Nhưng không thể không nói là. Xác thực rất có con mắt hiểu ứng. Rất dễ dàng khiến người xem nhìn tiếp dục vọng. Bản này báo cáo là ngày hôm qua đi ra. Hơn nữa còn là in lại. Đến hôm nay đã nhanh chóng ở trên cao truyền bá Quét bạo nổ bằng hữu vòng Lần nữa đưa tới một mảnh nhiệt nhị Diệp hoa rất bất đắc dĩ lại buồn sầu Đám này truyền thông nhân thật là quá đáng Suốt ngày bắt được hải ngạn tuyến công ty điên cuồng tiêu phí Căn bản là không có ngừng một hồi Văn chương nội dung Năm gần đây Ở thành thị cấp một tiền lương một hai vạn Giá phòng bốn Năm vạn phía sau, nghi ngờ ngực mơ mộng người tuổi trẻ, đều dối díp thoát đi thành thị cấp 1. Nhưng làm người ta không nghĩ tới là thoát đi thành thị cấp 1, không chỉ là phấn đấu người tuổi trẻ, liền ngay cả này có ngơ mộng xí nghiệp, cũng đều bắt đầu dối díp thoát đi thành thị cấp 1. Trong đó liền bao gồm hoa vi những thứ này năm nay phát triển không ngừng xí nghiệp. Mà năm gần đây đột nhiên tăng mạnh ngôi sao siêu hạng cấp khoa ký công ty. Gần hải ngạn tuyến tập đoàn không nhưng là lựa chọn thoát đi. Càng là trốn hoàn toàn. Trực tiếp chạy trốn tới trên biển đi diệt hoa đem báo chí khép lại vấy một bên. Cũng không có xem hoàn toàn bộ văn chương nội dung. Kiều Vi thấy hắn mang theo hỏi ánh mắt trông lại. Đã nói đạo. Sự tình ngọn nguồn hẳn là cùng ba ngày trước hai chuyện có liên quan. Chuyện làm thứ nhất là mới vừa bắt lại trào chấn Nam Bộ bán đảo thành lập cung nhân viên ở sinh hoạt trang viên thức chấn nhỏ. Có thể vì nhân viên cung cấp vượt qua 5 vạn bao lại phòng. Sẽ châu phương diễn ra tăng tuyên truyền cường độ. Càng là nói lên khẩu hiệu. Phục vụ hải ngạn tuyến. Lập tức làm. Nghe vậy Diệp Hoa không nhịn được cười cười thật cũng không mở miệng. Bất quá hải ngạn tuyến công ty lớn lên cho tới bây giờ cử vô phách cấp bậc. Lập tức phải vào ở xe châu Địa phương chính phủ phòng trừng vui nở hoa Một khi hải ngạn tuyến công ty vào ở Địa phương gơ Dơ B Cũng tốt Tài chính thu thuế cũng tốt Đều là cưới tên lửa như thế tăng vọt Không vui nở hoa mới là lạ đánh ra một cách như vậy khẩu hiệu Đảo cũng chẳng có gì lạ Kiều Vi tiếp tục nói Mà khi địa chính phủ báo cáo còn hàng gia phục vụ hải ngạn tuyến công ty cụ thể cắt biện pháp. Tăng nhanh thiết trào trấn pha thôn đường phố cũ đổi cập kỳ tốc độ đổi mới cực kỳ trọng yếu hải ngạn tuyến chung quanh đồng bộ thiết thi chưa tới mức. Hẳn tăng nhanh bệnh viện. Trường học. Thương trường chờ sinh hoạt đồng bộ thiết thi xây dựng. Bảo đảm cao chất lượng. Cùng hải ngạn tuyến địa vị xứng đôi lấy hải ngạn tuyến hợp lý tố cầu là đường hướng. Nơm không, không, à, không, không, tương quan liên động, kịp thời giải quyết vấn đề. vừa nói, Kiều Phi cũng không nhịn được cười nói. Tổng kết câu nói đầu tiên là, Hải Ngạn Tuyến công ty đối với xã Châu phát triển kinh tế cực kỳ trọng yếu. phải liều mạng phải đem này cái xí nghiệp thật thật tại tại lưu lại. không thể cho này cái xí nghiệp có lần thứ hai rời tưởng niệm. khác không nói. Hải Ngạn tuyến công ty một hơi thở bắt lại tiểu vi bán đảo mảnh đất này. Diện tích trung trừng 575 vạn thước vuông. Tương đương với 800 cái sân bóng đá. Mà 575 vạn thước vuông đất. Tổng cộng chỉ tốn 11 cái ước. Trung bình đi xuống không tới 200 nguyên thước vuông. Cùng trăm thôn phôi thô phòng không sai biệt lắm. Nhưng nếu là ở hải Ngạn tuyến trụ sở chính. Ở trước mắt thương đô. Lầu mặt giới tùy tùy tiện tiện sáu bảy chục ngàn thước vuông Hai trăm khối ngay cả mua một tiện nghi bàn làm việc cũng không đủ Tại sao mảnh đất này tiện nghi như vậy bởi vì này khối đất ở xé châu một cái trấn nhỏ thôn trang bên trên Diệp Hoa hỏi kiện sự tình thứ hai là cái gì Tiểu Vi Ngày hôm qua Hẳn là ngày hôm trước Công ty phân tách gây dựng lại tới nay Trước mắt trụ sở chính xây dựng mặc dù không có toàn bộ làm xong Nhưng bộ phận thiết thi đã có thể vận chuyển Ngay hôm trước không phải là đã có hơn 700 nhân từ thương đô rời đến họp châu Tân trụ sở chính đi làm Ngay cả đường đi cũng an bài rất rõ ràng Chuyện này vừa vặn bộc đi ra Sau đó tự ra mảnh này văn chương Bây giờ bằng hữu vòng quét đã nóng hừng hực Cái này Diệp Hoa biết Công ty xác lập phân tách gây dừng lại Trước một bước rời đến tân chủ sở chính đúng lúc là công việc điều chỉnh tới hải đồn xuất hành cùng hải đồn quốc tế thủy vụ hai đại chi nhánh công ty nhân viên. Hai nhà chi nhánh công ty bởi vì không có khai triển thực tế nghiệp vụ. Kinh trang thượng trận. Dĩ nhiên là ưu tiên rời đi. Trực tiếp ở tân chủ sở chính kia vừa bắt đầu từ không tới có đem tổ chức cơ cấu đánh. Cũng dễ dàng nhiều. Diệp Hoa liếc một cái kia tờ báo. Nói. Cho nên liền là chuyện này tới Kiều Vi. Dĩ nhiên không phải chuyện này là căn nguyên. Kinh Hoa Cờ lúc phóng viên tới chơi, hy vọng có thể đối với ngươi làm một cái sưu tầm. Đã tới, dĩ nhiên ngươi cũng có thể cử tuyệt. Diệp Hoa bất đắc dĩ, nếu cũng đến, phòng vẫn liền phòng vẫn đi. Vậy ngươi đem nhân mời tới phòng làm việc đến, liền ở đây tiến hành. Kiều Vi gật đầu một cái rồi đi. Mấy phút nữa liền dẫn một nam một nữ lại lần nữa trở lại. Nam ước chừng chừng 30 tuổi, khiêng một cái máy quay phim. Nữ một con thằng cắt kiểu tóc vừa mới chạm vai. Diệp tiên sinh, rất vinh hạnh ngài có thể tiếp nhận chúng ta sưu tầm, ta Kinh Hoa Cờ lúc phóng viên Triệu Hân. Nữ ký giả đi tới phòng làm việc thấy Diệp Hoa sau khi nhiệt tình lễ phép mỉm cười nói, người sau cũng là mỉm cười cùng với lễ phép tính bắt tay. Mà nàng hợp tác đã mở ra máy quay phim bắt đầu thu âm. triệu nữ sĩ, mời ngồi. Diệp Hoa xin nàng đến gần cửa sổ cạnh ghế salon ngồi xuống. Hắn cũng đến đối diện chỗ ngồi xuống. Kiều Vi đóng vai một lần bí thư. Là hai người rót cốc nước. Như vậy có thể bắt đầu Diệp Hoa sau khi ngồi xuống liền nói thẳng. Không thành vấn đề. Kinh Hoa Cờ lúc phóng viên gật đầu liên tục, chợt đưa cho Diệp Hoa một cách vô tuyến mít phô phô nè. Hải Ngạn tuyến công ty lão tổng đến nay cũng không có tiếp thủ qua bất kỳ truyền thông đơn độc siêu tầm. Lần này đồng ý, nàng tự nhiên cực kỳ coi trọng. Cũng nhìn ra được vị này tuổi trẻ tổng tài hơn phân nửa là bởi vì mình là Kinh Hoa Cờ lúc mới tiếp nhận siêu tầm, mặc dù không có cái gì bố cảnh, bất quá lúc này mới chân thực. Hơn nữa tiếp nhận sưu tầm nhân chính là tối đại bài mặt, tuyệt đối độc nhất, cũng là đủ sản lược nhanh chóng. Triệu Hân gặp Diệp Hoa một bộ yên tĩnh chờ tiếp nhận phòng vẫn sáng vẻ. Nàng bữa chốc lát tổ chức tốt ngôn ngữ đã nói đạo. Những năm gần đây hải ngạn tuyến công ty lấy tấn lôi thế đột nhiên tăng mạnh. Năm nay cơ hồ toàn bộ trọng đại quốc tế điểm nóng sự kiện cũng có thể cùng ngày và ngày chế công ty có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc. Bất quá ngay tại ngày hôm qua. Nhất thiên đừng để cho hải ngạn tuyến chạy văn chương nhanh chóng quét bão nổ bằng hữu vòng. truyền khắp liên kết với nhau. Mà nhiệt nghị phía sau là nhắm thẳng vào thương đô cao giá phòng ếp đi giống như hải ngạn tuyến ưu tú như vậy công ty. Có người nói hải ngạn tuyến chạy. Mang theo lý tưởng có người nói hải ngạn tuyến chạy. Mang theo thất vọng có người nói hải ngạn tuyến chạy. Mang theo bi quan chán đời thương cảm công ty lớn nhất là công ty công nghệ cao rời thành thị cấp một đề tài mỗi lần đi ra Mỗi lần cũng có thể kích động nhiệt nghị Giống như trước hoa vi, lại như bây giờ ngài cùng hải ngạn tuyến Rất nhiều người không thể hiểu được Chẳng qua là một cái xí nghiệp dọn nhà Vì sao có thể dẫn đến nhiều như vậy nghị luận Thậm chí là chỉ trích đây nghe nàng vừa nói như thế Diệp Hoa trong lòng bừng tỉnh Khó trách Kiều Vi muốn bắt phần kia báo chí tới cho mình nhìn Cân nhắc một hồi liền sơ tay lên trong vô tuyến mic vô phô nghe ung dung đốc định nói Cái này không khó hiểu Xác thực Bình thường tình huống một xí nghiệp hoặc là xí nghiệp lớn dọn nhà không có gì Nhưng nếu như ngươi đem hải ngạn tuyến coi như là một cái mỏ vàng đây sự tình sẽ không đơn giản như vậy Triệu Hân Yin lặng gật đầu Vừa tò mò nhìn hắn Diệp Hoa nói tiếp, liền lấy ngươi nói Hoa Phi theo lệ, 98 tuổi tác vì trở thành quốc nội lớn nhất, sủng cô truyền tin doanh nghiệp sản xuất, cũng là lấy thực lực này bắt lại bằng thành Long Cương bản điển một, ba cây số vung thổ địa dùng cho xây dựng trụ sở chính. Khi đó bản điển hay lại là một cái không tầm thường chút nào chấn nhỏ, Thiên An với bằng thành quan ngoại, đất hoang minh mông bát ngát, Hoa Vi cùng Phú Sĩ Khang cũng là ở cùng một năm đi tới nơi này. Cách này không thể nghi ngờ cho chung quanh mang đến cơ hội làm ăn to lớn. Lúc này, chung quanh thôn dân cũng ngủ không yên giấc. Vô căn cứ rơi nhiều như vậy người có tiền. Nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Phải nghĩ biện pháp kiếm bọn họ tiền a. Được, nếu bọn họ dám tới nơi này làm việc, liền nhất định phải mua nơi này nhà ở. Vì vậy các thôn dân không nữa trồng hoa màu chuyển mới bắt đầu loại nhà ở. Nơi này loại muốn đánh cái dấu ngoặt kép. Quay đầu lại nhìn ngươi liền sẽ phát hiện. Không thời gian mấy năm. Hoa vi cùng phú sĩ khang liền bị bao vây ở một mảnh bắt tay lầu bên trong. Nhưng loại này tổng sinh tổng trưởng. Lại để cho hoa vi phiến khu biến thành một cách phân biệt rõ ràng lưỡng cực vùng. Cho ngươi cảm giác chính là vào cửa là châu Âu. Ra ngoài là Phi Châu Đây là rất thẳng cảm tưởng được Triệu Hân nói hỏi tổng sinh tổng trưởng Đây không phải là rất tốt một loại phát triển quan hệ nghe vậy Diệp Hoa tựa như cười mà không phải cười biểu tình đã cho ra hắn trả lời Sau đó nói Ta nhớ được không chín thân niên sau khi Long cương khâu người đứng đầu khảo sát Hoa Vi sau Đối với người phía dưới nói Hoa Vi là kiếm tiền Có lợi phương để nhất muốn phục tại chúng ta khu. Hoa Vi nhân viên là có tiền, thu nhập ở toàn bộ bằng thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt như vậy, sĩ nghiệp cùng phần tử trí thức thường thức nhân viên tại sao không đi thật tốt phục vụ bọn họ vì vậy? Nói lên làm cái Hoa Vi khoa học kỹ thuật thành, nhất định phải sửa đổi tốt hoàn cảnh chung quanh. Tiến cử trong đó thực lực mở mang thương, xây dựng bệnh viện chờ sinh hoạt đồng bộ thiết thi. Dùng tiêu chuẩn cao chế tạo phục vụ Hoa Vi một tòa thành, khiến Hoa Vi nhân viên trong công việc cùng phương diện sinh hoạt cũng có thể hưởng thụ lương hoàn cảnh tốt. Hoa Vi nghe một chút cao hứng xấu a, đây là muốn bang giúp bọn ta a. Vì vậy lập tức móc 200 cái ức tới ủng hộ địa phương chính phủ đầu tư 110 ức, chung nhau chế tạo khoa học kỹ thuật tân thành, mưu đồ sâu vô cùng. Ngay cả phủ thị chính đầu tư xây dựng đường chính bên cạnh Hoa vi cũng tự móc tiền túi hoa mấy vạn mua được chân quý loại cây trồng ở hai bên Hết lòng tài bồi Nhưng mà Khiến hoa vi không nghĩ tới là Đây là tràn đầy bộ sách võ thuật Hai tháng sau Long cương liền đối ngoại tổ chức kêu gọi đầu tư Bắt đầu nghiên cứu hoa vi trung quanh hoạt định Cũng trực tiếp quan bên trên hoa vi tân thành danh hiệu Trong nhấp nháy Chỗ này chui vào đủ loại địa sản hạng mục Hơn nữa đều là buôn bán Ngôi nhà mở mang thương Nhà chọc trời nhô lên Các loại buôn bán hạng mục tất cả đều đánh lên hoa phi nhãn hiệu Cổ động đầy giới Ô đúng trước mặt đề nhị thành lập khoa học kỹ thuật thành hiện tại đã mất mã Người chủ sự đã từng cũng thành lập địa sản công ty tham dự lần này đại khai phát Hơn nữa cầm 44 vạn thước vung đất Kết quả có trung cư đều đã bán đi tuyên bố cho hoa vi cánh đồng ngay cả cũ đổi cũng chưa xong. Trong lúc nhất thời, hoa vi nhân cũng mộng vòng. Đảo đi đảo lại quay đầu lại mới phát hiện. Nguyên lai phương bên trên đang dùng hoa vi khái niệm làm mà sản sinh ý. Địa sản hạng mục đối với hoa vi khái niệm áp ý đồn thổi lên cũng để cho vì không cách nào nhịn được. Lạnh xuyên thấu qua tâm nhâm tổng tự tuyệt khoa học kỹ thuật thành hoạt định đồ. Chỉ nói một câu, từ đó, Hoa Vi cùng các ngươi cách gọi là Thành, không có bất cứ quan hệ nào. Buông tay một cái, Diệp Hoa nói tiếp. Sau khi, Hoa Vi khoa học kỹ thuật Thành không lâu đổi thành bản tuyết cương khoa học kỹ thuật Thành. nhân lão gia tử là ta phi thường tôn kính sĩ nghiệp gia, là có mơ mộng, hắn vi vọng hắn nhân viên có thể ở bên trên thấp mật độ tiểu dương phòng. Tỉ như sống như Bồ Đảo Nha Lisbon, nước Anh ôn đức miêu, xét khắc luôn giả phu vân vân, cũng hy vọng khiến nhân viên hài tử có thể hưởng thụ tốt giáo dục, thật sự có người có thể hưởng thụ tốt y tế. Nhưng là khoa học kỹ thuật thành sự kiện, khiến nhâm tổng cho sớm thấy rõ sự thật. Hắn mơ ở bằng thành chỉ có thể gọi là là mộng. Người suy nghĩ một chút, Một bên là ngày đêm bính bác là khoa học kỹ thuật làm công hiến Một bên là nằm kiếm tiền ở lâu thị ngồi mát ăn bát vàng Này công bình sao hoa vi là cô độc Trung quanh không còn là nghèo khó vòng vây Mà là xào khách trỏ như là chó sói ánh mắt Trung quanh thôn dân trục lời thành tánh cùng người chủ trì dạ mà không xuất hiện lời nói dối Vòng vây này đem hoa vi nhân chặt chẽ bó ở đó một 3 vạn cây số vun cô đảo bên trên Rốt cuộc Hoa vi mất đi cuối cùng một tia giữ vững dũng khí Bây giờ đã đi tùng núi hồ Triệu Hân gật đầu một cái Sau đó nói Cho nên ngài không vi vọng hải ngạn tuyến công ty cũng bước hoa vi hậu trần thậm chí ngài làm càng triệt để hơn Dứt khoát liền đem tân chủ sở chính rời đến Duyên Hải trên đảo Từ căn nguyên bên trên tuyệt bước vào hoa vi hậu trần khả năng nghe vậy diệp hoa lắc đầu liên tục hủy bỏ đảo. Không. Công ty chúng ta có lời cao ủng hộ. Chúng ta càng có tiền. Cho dù là lấy toàn cầu cao nhất giá phòng lại lật một phen. Ta cũng có thể không có áp lực chút nào cho ta nhân viên trả tiền. Chúng ta xí nghiệp có lời cao. Chúng ta không bao giờ thiếu tiền chính là tiền. Lời nói này khiến hai vị kinh hoa cờ lúc phóng viên nghẹn hoảng Triệu Hân mím môi gật đầu một cách nhìn một cách là đang cố nén cái gì Diệp Hoa lời này hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác hắn Hải ngạn tuyến công ty không bao giờ thiếu tiền Chỉ là ở trên cao nguyệt cùng Dubai Xa ra Xa em ghi tổng kết 785 ước đô la siêu cấp hợp đồng đại đàn Diệp Hoa nghiêm túc nói Chúng ta quyết định rời đi thương cũng không phải là bởi vì những thứ kia nằm kiếm tiền lâu thì, mà là là cho chăm bọn hơn. O Quy Quy Cả Hơn À Cơn Tiểu hình xí nghiệp tốt hơn sinh tồn cơ hội. Cho hắn phấn đấu những người trẻ tuổi kia càng nhiều càng cơ hội tốt. Đây mới là chúng ta quyết định rời đi thương đô. Quyết định đem trụ sở chính rời đến Duyên Hải trên một hòn đảo nguyên nhân lớn nhất. Bên ngoài rời không phải vì chính mình mà là là khác xí nghiệp. Người khác tốt hơn sinh tồn lời nói này triệu hân hiếu kỳ không hiểu. Cũng có một chút nghi ngờ. Nhất thời. Gác chéo chân diệp hoa vì nàng giải thích. Hải ngạn tuyến công ty tương đối ngoại lệ đặc biệt. Hay lại là cầm hoa vi nhân viên theo lệ đi. Hoa vi nhân viên tuy là nắm bằng thành thành phố lớn nhất tiền lương cao, hàng ngày làm thêm giờ liều mạng làm việc thì phải làm thế nào đây ba lương tính theo năm tốc độ tăng căn bản cùng giá phòng tốc độ tăng hoàn toàn không cách nào chống lại. Chỉ cần giá phòng tới một vòng tốc độ tăng liền ý nghĩa lại được nhiều phấn đấu thật nhiều năm. Đi làm vài năm nhân viên hay lại là tiền lương cao đến cân nhắc hoa vi nhân viên còn như vậy. Huống chi những thứ kia mới từ đại học được người tuổi trẻ. Bọn họ thấy cái này giá phòng há chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao đối với bọn họ công bình sao công ăn việc làm khó khăn bản chính là một cách lâu dài cũng sẽ không lãnh đảm đề tài. Đưa đến công ăn việc làm khó khăn trách bất kể là ai đây ta trả lời là. Cao giá phòng kia đưa đến cao giá phòng trách bất kể là ai đây rất nhiều nhân tố. Nhưng công ty đa quốc gia Buôn bán từ đầu nhất định là phải gánh vác trong đó rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Công ty đa quốc gia. Buôn bán từ đầu. Bọn họ ngọn nguồn tại sao phải đem xí nghiệp nhà máy toàn bộ tuyến rời đến Tân Hưng thị trường quốc gia, ngươi nói thí dụ như Mỹ quốc nhà máy rời đến quốc gia chúng ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở Mỹ quốc không có cách nào cạnh tranh a. Nhân tạo giá vốn cao. Ý nghĩa hắn sản phẩm ở thị trường quốc tế bên trên không cạnh tranh được người khác. Đây là một cách cực đoan. Lại một cách khác cực đoan liền công ty công nghệ cao. Nhất là lời cao công ty công nghệ cao. Nếu như ngươi đạt được chủ đạo thị trường phân ngạch năng lực. Đặc biệt là giống chúng ta hải ngạn tuyến. Hay hoặc là giống như hoa vi. A lý những khoa học kỹ thuật này công ty. Ngươi có kích dù lợi nhuận. Toàn bộ công nghệ cao xí nghiệp thở cùng nhân viên thu nhập liền muốn so với người khác cao hơn nhiều Cao thu nhập ý nghĩa nâng lên cao tiêu Lúc đó mang đến hậu quả gì đây nhất định là chung quanh địa ốt tăng giá Sao khách chỏ đem nhà ở sang nóng được có sang nóng nó thổ những đi Lời cao công ty công nghệ cao chính là ngọn nguồn Là bọn hắn thổ những Được Địa ốt tăng giá Trung quanh còn lại xí nghiệp không có công nghệ cao xí nghiệp loại này lời cao. Nhân viên cũng không có cao thu nhập. Người nói thí dụ như đây đoan nghề chế tạo. Hắn liền được không? Làm sao bây giờ hoặc là phá sản thanh toán? Hoặc là sản nghiệp bên ngoài rời? Cho nên khởi động ngọn nguồn chính là công nghệ cao xí nghiệp lời cao tạo thành cao giá phòng. Sau đó sắp xếp xí nghiệp. Xí nghiệp đi một chút. Gắt gao. Người tuổi trẻ công ăn việc làm áp lực dĩ nhiên lớn hơn Tuyết thượng gia sương A Một cách nữa ngươi xem cầm nước ngoài so sánh một chút Tỉ như Mỹ quốc khoa học kỹ thuật cử đầu Buôn bán các bá chủ cũng không có tập trung ở New York Qua xin tân đám người miệng chủ mật đại thành thị Giống như Microsoft Intel các loại chủ sở chính đều đưa ở một ít trong trấn nhỏ Ta cho là cách này rất khoa học hợp lý Chúng ta hải ngạn tuyến công ty thể số lượng nhiều. Lợi nhuận cao. Nhưng ngươi ý vào chính mình thể số lượng nhiều. Lợi nhuận cao cũng không có vấn đề. Đây là đối với xã hội không chịu trách nhiệm thể hiện. Chúng ta là một nhà có mơ mộng xí nghiệp. Cũng là một nhà có xã hội ý thức trách nhiệm công ty. ngươi công ty làm càng lớn lại càng không thể mất xã hội lương chi. Nếu không ngươi càng lớn đối với xã hội tạo thành tổn thương lại càng lớn. Thật sự lấy công ty chúng ta quyết định cũng nhất định phải quản lý bộ xây ở trên đảo Bởi vì chúng ta công ty Bất kể là ở trên đất bằng kia ngồi trên thành chấn cho dù là tiểu chấn đỉnh một chút đặt chân Cũng nhất định sẽ đẩy cao địa phương giá phòng giá đất Tiến một bước khẳng định đánh sụt địa phương xí nghiệp Hoặc chen chúc đi bọn họ Lưu lại là một đám thất nghiệp đám người Mà bọn họ kỹ năng không phù hợp chúng ta yêu cầu Chúng ta không cách nào cho bọn hắn cung cấp công ăn việc làm cương vị Này chẳng lẽ không đúng đối với xã hội không chịu trách nhiệm thể hiện trung quy mà nói Nghề chế tạo bên ngoài rời là một cách đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề Nếu như một người đi tới một thành phố Đánh liều rất nhiều năm vẫn không có quy trúc cảm Như vậy hắn còn có lý do gì ở tòa thành thị này phấn đấu tiếp nếu như một xí nghiệp đặt chân ở một thành phố Ngày đêm bính bác không có chút nào chám đầu lại nhìn lâu thì ngồi mắt ăn bát vàng nằm đếm tiền Như vậy nó còn có lý do gì ở chỗ này kiên trì tiếp làm một thành phố Một cách địa khu Nếu như không có thật thể kinh tế coi như chống đỡ Như vậy nó dù cho có lại huy hoàng thành tựu Cũng cuối cùng sẽ trở thành một đoạn lịch sử xúc ảnh Cuối cùng có một ngày tất cả mọi người đều sẽ hối hận ở chục lời trên sân thành tựu Chúng ta hải ngạn tuyến công ty không muốn trở thành nó thôi thủ. Chúng ta hoặc thay đổi không cái gì. Nhưng chúng ta ít nhất lần tránh lên. Phải nói ta là nhút nhát trốn tránh. Cô thả liền nói như thế. Dù sao cuối cùng hải ngạn tuyến chẳng qua là một công ty. Ta cũng vậy một cách gây dựng sự nghiệp người. Toàn năng khoa ký cử đầu 29 chương 280 thương đô rất đau lòng sưu tầm kết thúc. Đoạn này cũng không trải qua quá nhiều chia ra độc nhất sưu tầm video ngày đó liền công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời tấn truyền khắp toàn bộ, ở trên cao tạo thành nhiệt độ, so với trước kia kia thiên văn chương hỏa bảo nhiều lắm. Tiến công thiếu niên vũ kinh hoa thời báo, có thái độ truyền thông hải ngạn tuyến tập đoàn, có lương tri xí nghiệp diệp hoa, có trách nhiệm tâm xí nghiệp gia. Dẫn đáng khen Vân Phi 2A54 Cho nên nói Diệp lão bản coi như kiếm nhiều tiền hơn nữa Ta cũng tuyệt không thù phú hắn Phút 11.234 Nói bậy gì nói thật tức cười bỏ qua hoàng hôn màu máu Cũng liền diệp lão bản dám nói thế với Lời nói này đi ra thật là sẽ đắc tội một số người lớn bánh ngọt A tỷ như những địa sản đó thương Sao đám khách trò Nếu là đổi thành người bình thường nói không chừng liền an bài rất rõ ràng. Chỉ bất quá diệp lão bản là bọn hắn an bài không tồn tại. Người sử dụng 61 U3 1463. Thương đô cũng không nói muốn lưu lại hải ngạn tuyến từ xưa nước hướng chỗ thấp lưu. Nhân thường đi chỗ cao rời đi hải ngạn tuyến thương đô. Còn có a li ba ba E lè mè in. Chíp. Bili bili. Vít xuống. Bi tè đan tiêu đề công ty chính chỉ có thể nói rõ có vài người cách cuộc cũng chỉ có thể như vậy là tổ quốc tiến về phía trước Alibaba ở thương đô thân Người khác công ty ở nơi nào cũng không biết ngươi ở nơi này đàm cách cuộc dùng bàn phím sao người sử dụng 61U3 1463 tay quốc lãnh nguyệt sạc rửa tâm đao Tha thứ ta không giải thích được cười Còn ngươi nữa làm sao sẽ biết thương đô không nói muốn lưu lại hải ngạn tuyến ngươi biết công ty này cự vô phách tới trình độ nào sao phỏng trừng thương đô phương diện cũng ở trong nhà cầu nhanh khóc ngất. Dương mắt nhìn nó đi. Liều mạng cũng không để lại. Người sử dụng 61 U3 1463 thanh phong nơi nào không vì nhân. Nói phải trái. Ngươi nói thế nào mấy công ty toàn bộ tổng lại thể số lượng cũng còn không đụng nổi hải ngạn tuyến phân tách gây dừng lại sau một nhà toàn tư chi nhánh công ty thể số lượng. Dĩ nhiên. alibaba không có ở đây thương cũng không tính là A. Người sử dụng 61U-3-1463 Trúc Diệp Thanh Thanh. Phá phá phá phá phá. Ngươi nhất định là một thương đô người địa phương. Thổ hào. Có phải hay không trong nhà còn có mấy miếng đất còn không có bán người sử dụng 61U3 1463 Uổng Tông. Rất có thể an ủi mình. Ngàn vạn lần chớ tỉnh lại. Nhất định phải giữ vững ngươi phán đoán. Ngươi là đúng chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Người sử dụng 61U3 1463 Lam Nguyệt. Đúng. Ngươi là đúng chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Người sử dụng 61U3 1463 hồn tịch ảnh Nhìn nửa ngày liền những lời này nói quá đúng nếu như một người đi tới một thành phố Đánh liều rất nhiều năm vẫn không có uy trúc cảm Như vậy hắn còn có lý do gì ở tòa thành thị này phấn đấu tiếp sẵn đáng khen chiêu Linh Tứ Ngọc Không nói nhiều nói Đỉnh liền xong chuyện cách này sưu tầm video so với trước kia ngày đó đừng để cho hải ngạn tuyến chạy văn chương ở trên cao lửa nóng trình độ. Không chỉ một hai cấp bậc. Bởi vì đưa tới vô số người tổng hưởng. Không chỉ là trong xã hội người bình thường. Cũng có các sĩ nghiệp lớn nhà. Nhất là làm thật thể sĩ nghiệp lão tổng lập tức đại đảo khổ thủy. Thấy Diệp Hoa như vậy một vị có thế giới cấp sức ảnh hưởng thương giới lãnh tổ công khai lời nói. Dối dít dẫn đáng khen ủng hộ Trong lúc nhất thời Kinh hoa thời báo sưu tầm Diệp Hoa ở thực thì nhiệt lục xoát trên bảng xếp hạng Chỉ là trong vòng mấy tiếng liền bị đẩy đến bảng vị trí Có thể sinh ra lớn như vậy nhiệt độ là bởi vì Diệp Hoa đối với xã hội điểm đau thẳng thắn Lời như vậy để Có sức ảnh hưởng nhân một loại không nói Sợ khai ra không cần thiết phiền toái Người nhỏ lời nhẹ người ta nói không ảnh hưởng lực. Rất nhanh đã đá chìm đáy biển. Mà Diệp Hoa sức ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Kỳ ngôn hết sức quan trọng cũng dám nói. Mặc dù sẽ đắc tội với người. Nhưng Diệp Hoa cũng không sợ đắc tội nhân. Hải ngạn tuyến công ty đem cách mâm làm lớn như vậy. Sức ảnh hưởng lại rộng như vậy. Đắc tội với người còn thiếu sao gốc nổi Nước ngoài. Phú Hôn trung đông thế giới, khắp thế giới nhìn Diệp Hoa khó chịu nhiều người được phỏng chừng cân nhắc cũng đếm không hết. Mặc dù không có người nào cùng Diệp Hoa công khai minh xé, nhưng hải ngạn tuyến công ty xoanh thu kích thước bao lớn, cũng gián tiếp thể hiện đắc tội với người có bao nhiêu. Hai người là thành có quan hệ trực tiếp. Bất kỳ một nhà tân hưng tự đầu quật khởi cũng ý nghĩa lão bài tự đầu hoạt bị ảnh hưởng đến. Hoạt không cạnh tranh được từ nay ngã xuống. Kích thước lớn, thể số lượng đi lên, tất nhiên cần phải tội nhân. Buôn bán cảnh giới tối cao là ngươi rõ ràng xem ta khó chịu, nhưng ngươi chính là phải ngoan ngoãn theo ta làm ăn. Đáng nhắc tới là, thương đô đúng là phóc ngất ở nhà cầu thật lâu tỉnh không đến. Bởi vì khiến cho ra tất cả vốn liếng cũng không thể lưu lại hải ngạn tuyến công ty. Cho dù là liều cách mạng già giữ lại cũng như cũ không có thể đánh đồng ý đi đã huyết diệt hoa. Thương độ. Coi như cả nước gơ. Dơ. B. Cao nhất thành phố. Theo lý thuyết không cần phải đối với một xí nghiệp như vậy si tình. Lời tuy như thế, nhưng cũng phải xem cái gì xí nghiệp, cái gì kích thước. Bàn về tính chất, hải ngạn tuyến là toàn cầu số một số hai khoa học kỹ thuật từ đầu. Bàn về kích thước. Hải ngạn tuyến công ty tính đến trước mắt mới chỉ. Sơ lược tính toán một chút. Toàn bộ tập đoàn công ty các đại nghiệp phụ trung quy mức tiêu thụ đã đạt tới 2.218 ước đô la. Này vẫn là không có coi là tháng trước cùng Trung Đông ba khách hàng lớn đạt thành 785 ước đô la dưới tình huống. Hải ngạn tuyến công ty trở thành toàn cầu năm ưu xí nghiệp mạnh trước 10 câu lạc bộ là ván đã đóng thuyền. Mà thương đô năm ngoái cả năm gơ. Giờ. B. Đem hải ngạn tuyến công ty giá trị sản lượng loại trừ là 5.346 ước đô la. Nếu như đem hải ngạn tuyến công ty coi là là một cách đơn độc kinh tế thể. Nó một công ty liền chiếm cứ thương đô thành phố cả năm g Giờ. Đây. Tổng số 41. 4% nếu là coi là Trung Đông ba khách hàng lớn hợp đồng trực tiếp đã qua 56. 1% tỷ trọng. Càng kinh khủng hơn là Năm nay còn có người cuối cùng quý độ mới thu quan Trời mới biết hải ngạn tuyến công ty ở người cuối cùng quý độ sẽ tăng thu nhập bao nhiêu nếu như như thế vẫn chưa đủ lời nói Như vậy hải ngạn tuyến công ty thật thuế khoản nột là thương đô chảy máu trong tim lớn nhất đau Một tuần này Túi tiền quát một tảng lớn So sánh một nhà khác khoa học kỹ thuật cử đầu Huawei Năm ngoái doanh thu đạt tới 9.964 ước nguyên 1.454 ước đô la. Nạp thu 175 o ước nguyên hải ngạn tuyến công ty năm nay doanh thu không tính là trung đông ba khoản giao dịch 785 ước đô la. Tính đến hiện nay trung quy doanh thu ước chừng 152 u ước nguyên 2.218 ước đô la. Không tính là người cuối cùng quý độ. Chỉ lấy cái này coi là. Sự đoán nạp thuế ngặt đạt tới 1724 ước nguyên Đã rất gần thu Huawei Nếu là theo như cả năm doanh thu để tính Càng thu Huawei là khẳng định Đáng nhắc tới là thu Huawei doanh thu thấp nhiều như vậy ngược lại đóng thuế so với hải ngạn tuyến công ty nhiều Nhìn khác thường Nhưng trên thực tế là bình thường Là bởi vì thu Huawei lợi nhuận thấp Cộng thêm là thật thể kinh tế Thu A huy lợi nhuận chỉ có 7% trái phải. Kỳ doanh thu đào đi nhân tạo giá vốn. Mày giá vốn. Sản phẩm giá vốn. Con đường giá vốn chờ các hạng giá vốn. Thu A huy coi như vốn lớn sinh cao cấp nghề chế tạo. Được thực tế lợi nhuận. Khẳng định so với bất quá ví dụ như Alibaba những thứ này nhẹ tài sản liên kết với nhau cự đầu. Mà cùng hải ngạn tuyến công ty loại kỹ thuật này lũng đoạn hình lời cao công ty càng không cách nào so sánh được. Mà hải ngạn tuyến công ty lại vừa là nặng nhẹ tài sản cùng tồn tại. San hô tiểu khoa học kỹ thuật chính là một nhà làm phần mềm công nghiệp phục vụ lời cao chi nhánh công ty. Mà san hô đảo khoa học kỹ thuật là làm ngành kiện HGZ điện sản phẩm lợi tức thấp nhuận thật thể chi nhánh công ty. Mặc dù đi. Hừm. Cơm mang đến mạnh mẽ doanh thu, khiến cho số liệu phá lệ mắt sáng. Nhưng là liên lụy Hải Ngạn Tuyến công ty trung quy lãi dòng suất. Bất quá xí nghiệp chân chính nhìn chúng là lợi nhuận, mà không phải lãi suất, nhất là xuyên quốc gia cử đầu. Trung quy doanh thu thấp lại nạp thuế cao hơn Hải Ngạn Tuyến. Chỉ có thể nói rõ một cách lời lẽ tầm thường vấn đề. Làm thật thể nghề chế tạo khó khăn đồng thời hai cái xí nghiệp cũng có nhất định chỗ sống nhau. Đều là xuyên quốc gia cử đầu. Kỳ phong phú hải ngoại doanh thu. Phía sau cũng cất dấu nhiều quốc tế câu thông giá vốn ở bên trong. Chỉ bất quá hải ngạn tuyến công ty lời cao bên trong lời cao mà thôi. Nhưng bất kể thế nào so sánh. Hải ngạn tuyến công ty đất là một nhà nạp thu nhìn ước chạy 200 tỷ đi buôn bán từ đầu. Mà thương đô năm ngoái cả năm địa phương tài chính thu nhập là 9.375 ước nguyên Năm nay là hải ngạn tuyến công ty cuối cùng một năm hướng thương đô báo thuế Quốc thuế lấy đi một bộ phận Thương đô thuế địa phương như cũ có thể từ hải ngạn tuyến thuế khoản bên trong phân đến 8 u nhiều ước Như vậy một công ty chạy Thế nào cũng không giữ được Thương đô há có thể không đau lòng như đau vặn như vậy Thật ra thì Ngay từ lúc trước đây thật lâu truyền ra hải ngạn tuyến công ty chính bên ngoài rời thương đô tin tức sau khi Cả nước thành thị cấp một cũng khiến cho ra tất cả vốn liếng Vắt hết ấp nghĩ biện pháp như thế nào hấp dẫn diệp hoa quản lý bộ rời đến vốn là Cho chính sách Giảm thuế những thứ này đừng nói Khác chỉ cần ở hợp lý hợp pháp trên căn bản Có thể phái thượng dùng tràng toàn bộ chăm sóc đi lên Có thể nói các đại thành thị cấp 1 là đem hải ngạn tuyến công ty cướp tới tay mà ra tay đánh nhau. Như thế khen tuyệt không phải giả tạo. Nhìn một chút công ty này hàng năm thuế khoản tống hiến ngạc độ cũng biết nguyên nhân. Hội Châu, Dũng chấn ở vào tiểu vi bán đảo Tây Bắc bên Bích Giáp trên bờ biển. Chừng 10 người bước từ từ ở mảnh này xung kích trên bờ biển. Bọn họ là đến từ Hội Châu địa phương lãnh đạo thành phố. Tự mình đến Dũng Chấn một đường thì sát hướng dẫn. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty từ Thương Đô bên ngoài rời. Định điểm lạc hộ Hội Châu tin tức đã cả nước đều biết. Không biết tiện sát bao nhiêu thành phố. Đối với Hội Châu mà nói. Thật là cùng trên trời rơi xuống tới một khối đại nhân bánh như thế. Một lần bị đập cái chóng mặt. Phải biết. Năm ngoái Hội Châu cả năm gơ. Giơ. Bây. Chỉ có 5.134 ước nguyên, mà hải ngạn tuyến công ty năm nay trước mắt mới chỉ giá trị sản lượng đã đạt tới 15 hơn 200 ước nguyên. Vừa vặn là hội châu năm ngoái cả năm gơ, dơ, bê, gấp ba trái phải. Có thể không chút nào khen nói, hải ngạn tuyến công ty ở hội châu đặt chân. Tất nhiên kéo theo toàn thành phố kinh tế cất cánh, kinh tế tăng trưởng sắp diễn ra lịch sử kỳ tích. Lúc này, sung kích trên bờ biển là thành phố người đứng đầu trương thư ký cười nói đạo Ban đầu Long Cương không sợ Hu A Quy chạy, bởi vì cho Hu A Quy một mảnh rốt cuộc vẫn bị ép chạy. Kết quả hoàn thành nguyện ý cho Hu A Quy tùng núi hồ toàn bộ thu bây giờ hải ngạn tuyến đỉnh điểm lạc hồ ta thành phố. Hắn muốn cái gì chỉ cần hợp lý tố cầu chúng ta liền cho cái gì. Hắn yếu địa 86 khoảng. Chúng ta có thể cho hắn lại thêm một cây 86 hoàn triển. Miễn phí. Đó chính là 172 khoảng tương đương với 11. năm cây số vuông. Nói đến đây vị tinh thần phấn chấn lãnh đạo thành phố chợt nhiên đầu nhìn về phía cùng theo tới súng chấn người đứng đầu. nghiêm túc sẵn do. Phục vụ hải ngạn tuyến. Lập tức làm. Không thể chỉ là nổi tiếng khẩu hiệu. Nhất định phải thiết thiết thật thật rơi vào thực sự. Lấy hải ngạn tuyến hợp lý tố cầu là đường hướng. Nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Tương quan liên động. Lập tức giải quyết vấn đề. Trung quy mà nói liền một câu nói. Hải ngạn tuyến đối với ta thành phố kinh tế triển cực kỳ trọng yếu. Trương thư ký dừng bước lại nhìn vòng quanh bãi biển xa bát ngắt hải ngạn tuyến. Thở dài nói. Có gương xe trước. Nhất định phải hút lấy long cương đau đớn mất vô a huy sâu sắc giáo hớn a Đừng tưởng rằng định điểm đặt chân xác lập liền ổn a Nếu có thể tới. Vậy thì có thể đi. Đến lúc đó ta thành phố còn có thể lấy cái gì giữ lại từ nơi này cái sĩ nghiệp lão tổng ngày hôm trước sưu tầm đến xem. Đúng mánh liệt đề cử các ngươi phải thật tốt đi xem hắn một chút kia đoạn sưu tầm video. Nhìn liền xét rõ ràng hắn tại sao phải bên ngoài rời thương đô Phải đem trụ sở chính xây ở trên đảo Nếu như thích toàn năng khoa học kỹ thuật cử đầu Xin đem chỉ phát cho bằng hữu ngài Toàn năng khoa kỹ cử đầu 29 chương 281 Một công ty đặt chân, Một thành phố tương lai giống như hải ngạn tuyến Thu A vị Alibaba cao như vậy lợi nhuận cử đầu công ty Bất kể định điểm đặt chân ở đâu thành phố Cách nào chấn, cách nào thu, dù là chỗ này bắt đầu sinh hoạt đồng bộ cơ sở thiết thi là số 0, cho dù đều là phôi thô phòng, phù xa đường. Chỉ cần có cao như vậy khoa học kỹ thuật từ đầu xí nghiệp đặt chân, chỗ này lập tức là có thể thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới địa vương. Gần lầu mặt sới là có thể nhẹ nhàng thoái mái qua năm 5UO nguyên thức vuông. Tu A Huy rời đến Tùng núi Hồ địa phương giá phòng cũng sẽ không phòng sao nằm mơ nhiều nhất công nghiệp đất tiện nghi, mà bây giờ sự thực là Tu A Huy đến một cái Tùng núi Hồ trở thành hoàn thành công nghệ cao đầu lĩnh sau khi ở nơi này dạng hào quang gia trì xuống, không chỉ có kèm theo sản nghiệp thăng cấp lợi nhuận được Tùng núi Hồ lâu thì lập tức cuồn cuộn sóng ngầm Tu A Huy đến một cái. Nghiệp chủ cố định nói giá 5 vạn Mà nay tùng núi hồ phiến khu một tay ngôi nhà đồng ý đều giới 3 25 vạn thước vuông Dân bản sứ cũng bắt đầu loại nhà ở Dù sao cũng là lớn như vậy lợi nhuận tốt a. Hoàn thành khiến cho ra tất cả vốn liếng hấp dẫn Huawei vào ở Đơn giản là vì kéo theo chung quanh địa sản nghề cất cánh Mặc dù cho Huawei đất tiện nghi cùng phôi thô phòng như thế Nhưng A Huy đến sẽ ở chung quanh ập chứng bước phát triển mới địa vương Trung quanh đất có thể giá cao nhượng lại cho địa sản mở thương môn Mở thương môn nguyện ý trả tiền Sao đám khách trò lập tức theo vào Bởi vì là mọi người đều biết A Huy đến nơi này nhất định cất cánh Cuối cùng hay lại là là bán đất Không có cách nào không bán đất Địa phương tài chính thu nhập đến từ đâu thật thể thật thể không cần cứu trợ cũng đã cám ơn trời đất. Không ra ngoài dự liệu. Tùng núi hồ địa khu cho dù là đem tới nắm giữ một đường tài nguyên. Một đường phối trí. Một đường giáo dục xuống. Nhưng đáng giá tiền nhất như cũ không phải là kiến thức. Không phải là kỹ thuật. Không phải nhân tài. Không phải là mộng tưởng. Mà là xảo nhà ở mà là loại nhà ở nhưng là. Diệp Hoa đem hải ngạn tuyến công ty đặt chân đỉnh điểm ở Tang Châu đảo. Lựa chọn ở một tòa dọc theo bờ trên đảo. Một chiêu này giải quyết tận gốc thật là không nên quá ác, trực tiếp khiến toàn bộ sao khách trò mở thương môn sửng sờ. Hải ngạn tuyến công ty có thể nói là một cái cấp địa vương ấp chứng trì. Công ty tùy tiện đến đâu mà đặt chân. Nơi đó là có thể sinh ra tân địa vương. Hơn nữa còn là cấp địa vương. Nhưng cứ như vậy một tòa cấp mỏ vàng, Diệp Hoa đem rời đến đảo trên biển đi. Hải ngạn tuyến công ty chính trung quanh đều là biển, không đất, thế nào xào nhà ở rõ ràng. Một đại ba địa sản mở thương môn đối với Diệp Hoa loại này đoạn bọn họ tài lộ hành vi cảm thấy rất cay rét đắng, sau lưng mắt to không ngừng, thậm chí ở không lâu sau thì có chuyên gia đề nghị ban ngành liên quan xuất thủ. Đem hải ngạn tuyến công ty từ trên đảo khuyên trở về lục địa đặt chân. Càng là lời nói chuẩn xác biểu thì hải ngạn tuyến công ty quản lý bộ định điểm đặt chân ở Tang Châu trên đảo. Cho quốc gia mang đến không thể lường được tổn thất kinh tế. Nếu như hải ngạn tuyến công ty chính định điểm đặt chân ở lục địa nhậm chức loại nào một thành phố. trấn khu cũng có thể kéo theo kinh tế địa phương cao triển. Mà tên gọi chuyên gia ở truyền thông thượng biểu như vậy văn chương sau khi Nghênh đón là rộng lớn hữu môn dùng ngòi bút làm vũ khí Một người một bãi nước miếng cũng có thể bắt hắn cho bao phủ Nói cái gì kéo theo kinh tế địa phương cao triển hẳn là kéo theo địa phương địa ốt cao triển Kéo theo lâu thì đột phá chân trời đi Đầu năm nay rộng lớn ăn dưa quần chúng con mắt là sáng như tuyết Cũng không phải tốt như vậy lắc lư Nói không chừng người người cũng là nhân tài. Xung kích trên bờ biển một đám lãnh đạo bên trong. Chỉ thấy súng chấn hiện đảm nhiệm người đứng đầu đề nghị Trương thư ký. Nam chấn này một tảng lớn đất phải cho hải ngạn tuyến mở nhân viên ngôi nhà nhà. Đối với bắc chấn kinh tế phóng xạ cũng là trọng đại lợi nhuận được. Có được hay không lực cầu đem ta chấn chế tạo thành khoa học kỹ thuật chấn. Đối ngoại chiêu thương dẫn tư. Lực mạnh mở mắt chấn kinh tế tiềm lực Nghe vậy, lãnh đạo thành phố sắc mặt chợt lãnh đạm cũng không nói chuyện trực tiếp liền bước nhanh đi Nam chấn này 172 khoảng là cho hải ngạn tuyến xây dựng nhân viên phòng ở Không phải là phòng hàng hóa Là kỳ nội bộ công ty bao phân phối Là một cách do hải ngạn tuyến nhân viên cấp kỳ thân nhân tạo thành nội bộ bế hoàn khu sinh hoạt Chiêu cái gì thương Dẫn cái gì chi phí ngươi nói chính là buôn bán địa sản mở hạng mục chứ muốn đánh trên bờ biển tuyến nhãn hiệu. Ở Bắc Chấn mở các loại buôn bán địa sản hạng mục chương thư ký vừa mới nhắc nhở muốn hút lấy long cương đau đớn mất vô a quy giáo hấn. Ngươi nói chuyện là một vị khác lãnh đạo thành phố. hận thiết bất thành cương thở dài một trận liền bước chậm đi mau vượt qua chương thư ký nhịp bước. Lưu lại xuống chấn người đứng đầu thất thần đứng bất động. Bên kia. Một đám đi tới một đường khảo sát lãnh đạo thành phố trở lại thi tư đặc trung ba xe. Trương thư ký mặt không gần sóng nói. Ta cảm thấy được cái này người đứng đầu tiếp tục lãnh đạo xuống chấn không thích hợp. Lãnh đạo lực còn có đợi đề cao à. Cho nên ta để nhị đối với hắn hiện hữu cương vị tiến hành đổi nhau. Thật tốt chui luyện chui luyện. Do thị ủy đề cử một thành viên tân cán bộ trên xuống xuống chấn. Hải ngạn tuyến nên xí nghiệp bất luận là đối với súng chấn địa phương. Hay là đối với ta thành phố kinh tế triển cũng cực kỳ trọng yếu. Một điểm này nhiều lần nhấn mạnh cũng không quá đáng. Vừa mới súng chấn người đứng đầu lời nói đem hắn dẫn đến quả thực không nhẹ. Hội châu bản vơ ngô đồng thụ. Hết lần này tới lần khác đưa tới Kim Phượng Hoàng. Hải ngạn tuyến công ty cách này kim phượng hoàng lựa chọn đặt chân ở hội châu vốn là có thể gặp không thể cầu lịch sử đại kỳ ngộ năm ngoái hội châu toàn thành phố trung quy tài chính thu nhập mới một ngàn ức trái phải mà hải ngạn tuyến công ty năm nay chỉ là theo như 1 tháng 9 phần trung quy thu nhập tới tính toán nộp thuế khoản chính là hội châu năm ngoái trung quy tài chính thu nhập nhiều gấp đôi hải ngạn tuyến công ty thành công đặt chân Ý nghĩa hội châu tài chính thu nhập chỉ là thu thuế thu nhập liền có thể trở thành toàn tỉnh đứng sau bằng thành. Nhiếm đô. Xếp hạng thứ 3. Trực tiếp đem hoàn thành bỏ lại đằng sau. Thậm chí không chút nào khen nói. Toàn bộ hội châu chính là chỉ dựa vào hải ngạn tuyến công ty thu thuế là có thể nuôi. Chẳng những nuôi. Còn có thể nuôi phì mật thể trắng Còn bán nhà cửa bán địa làn ra máu chốt là bán nhà cửa. Bán đất nhịp chuyện này. Nếu là đem hải ngạn tuyến cái này kim phượng hoàng dọa cho chạy, sợ rằng toàn bộ hội châu lão bách tính cũng sẽ dần không kềm được. Trên thực tế, theo hải ngạn tuyến công ty đặt chân, hội châu nguyên lai chế định tương lai kinh tế triển quy hoa tất cả đều bị ngã xuống xuống. Vào mới bắt đầu lần nữa chế định một bộ lực cầu lấy hải ngạn tuyến công ty là khoa học kỹ thuật đầu lĩnh chế tạo công nghệ cao sản nghiệp làm chủ cột sung túc tài chính thu nhập có thể ở hoàn cảnh thống trị Thành phố cơ sở thiết thi đổi mới bên trên đạt được lớn hơn đầu nhập Dĩ nhiên còn có toàn diện điều khiển toàn thành phố giá phòng Lực cầu chế tạo một cách mới tinh hội châu Lấy một đường tài nguyên phối trí Một đường môi trường sinh thái Một đường giáo dục dưới điều kiện đáng giá tiền nhất là kiến thức Là kỹ thuật Là nhân tài tân cuộc diện Mà không phải xào phòng có hải ngạn tuyến công ty vào ở. Hội Châu có cái này sức lực. Trương Thư Ký có cái này sức lực. Còn có tự tin này. Không có hắn. Hải ngạn tuyến công ty đem tới hàng năm nộp hơn 1.000 ước chạy 200 tỷ thuế khoản chính là sức lực. Có khoản này kích sù tài chính thu thuế. Địa phương chính phủ còn cần dựa vào giá cao nhượng lại đất để duy trì tài chính thu nhập sao ở có hải ngạn tuyến công ty vào ở. Hội châu túi tiền vổ lên đến. Có đầy đủ sự tính mới có thể đao to búa lớn mưu triển. Hơn nữa hội châu có đại kém một bậc vịnh được trời ưu đãi vị trí địa lý. Không có lý do gì không cất cánh. Trương Thư Ký là một cái tinh lực rồi rào mà hùng tâm bừng bừng lãnh đạo. Hy vọng hội châu có thể vững vàng bắt cái này lịch sử kỳ ngộ. Ở đại kém một bậc vịnh tái tạo một cái bằng thành kỳ tích. Chiêu thương dẫn tư chỉ chiêu khoa học kỹ thuật sản nghiệp Lực độ đang dâng lên chấn trí tạo một cách tân bên trong đóng thôn Toàn năng khoa kỹ cử đầu 29 chương 282 ánh mắt kia Là địch nhân mùi vị gần đây khoảng thời gian này Hội châu ở phát hỏa hội châu nhân bị cả nước cắt nơi ăn dưa hứa môn hâm mộ hải ngạn tuyến công ty vào ở Đối với hội châu mà nói nhất định chính là trời sập chuyện thật tốt Cả nước một đường phần lớn sẽ dùng tất cả vốn liếng. Thương đô càng là đem hết toàn lực đều không có thể lưu lại hải ngạn tuyến công ty. Kết quả hội châu cứ như vậy không giải thích được lấy được như vậy một cái kim Phượng hoàng. Hội châu ăn dưa hứu còn kéo cừu hận ở trên cao đủ loại thiên tú. Đáng nhắc tới là thật sự cho rằng hải ngạn tuyến công ty quản lý bộ rời đến trên đảo đi. Là có thể ngăn cản được địa sản mở thương cùng xào khách cho đám người này cảm thấy Diệp Hoa tuổi quá trẻ. Ừ. Địa sản mở thương môn thật ra thì không một chút nào hoảng. Chỉ là phi thường khó chịu mà thôi. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty bởi vì quản lý bộ rời đến trên đảo đi. Phía sau không thổ địa cũng liền sinh ra không cấp địa vương. Địa sản thương cùng xào đám khách cho không có cách nào xào hải ngạn tuyến khái niệm. Nhưng là có thể xào hội châu cái khái niệm này a Ngươi hải ngạn tuyến công ty rời đến trên hải đảo đi Nhưng ngươi vẫn ở chỗ cũ hội châu chứ hội châu bởi vì ngươi vào ở Tài chính thu nhập trong nháy mắt tăng vọt Tất nhiên nhanh đón đại triển Thành phố túi tiền vô lên đến Thành phố hoạt định a cái gì Triển a cái gì Khẳng định càng ngày sẽ càng được Thậm chí có thể dựa vào hải ngạn tuyến thu thuế đập ra một cách một đường hội châu thành phố tới. Trong lúc nhất thời, hội châu lâu thì cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, hiện nay giá phòng đều dưới đại khái ở một. Bảy vạn thước vuông con đường này. Mà đã có không ít địa sản trùng môn là quan dự đoán. Tương lai ba đến trong vòng năm năm. Đều dưới gặp nhau tăng vọt đến bốn vạn thước vuông con đường này trên. Lý do là. Hội Châu chỗ Đại Vịnh khu phục đất Ở bằng thành cao triển dưới tình huống Giá phòng bay lên phòng Ở người ngoại lai không ngừng bên ngoài rời Đối với thì ở cách vách Hội Châu mà nói là một cách triển cơ hội tốt Mấy năm gần đây Hội Châu giá phòng vốn là thuộc về triển bên trong Mà nay có hải ngạn tuyến tập đoàn như vậy toàn cầu tính cấp khoa học kỹ thuật cử đầu vào ở Không khác nào bị châm một dược tề thuốc hưng phấn tất nhiên một đường chạy như điên mở thương môn dương dương đắc ý kết luận cùng hải ngạn tuyến công ty cách không so tài kỹ cao nhất chủ xem đi ngươi coi như đem công ty rời đến hải ngạn tuyến đi lên cũng như thường ngăn cản không ta xào phòng hơn nữa còn là bắt ngươi danh tiếng cùng khái niệm xào phòng ngươi có tức hay không ngươi này miệng thật là thu cũng không thu lại được Bây giờ bên trên liên quan tới ngươi tiết tấu bay đầy trời. Bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Người kia sưu tầm video nhất định chính là cửu hận cách bia. Thương độ. Hải ngạn tuyến chủ sở chính. Chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc. Kiều vi bất đắc dĩ một trận than phiền. Mấy ngày trước diệp hoa tiếp nhận kinh hoa cờ lúc phóng viên sưu tầm. Video công khai sau khi. Nửa phút trở thành hấp dẫn đề tài. Ăn dưa hứa đối với Diệp Hoa ở sưu tầm trong video lời nói cử chỉ giận đáng khen ngang ngược. Hắn lời nói sắc thực phong mang tất lộ. Đối với tự công ty xào có trình độ cùng tài lực không che dấu chút nào. Có câu nói tài bất lộ bạch. Nhưng Diệp Hoa liền rõ nói ta có tiền. Hơn nữa cấp có tiền. Bất quá sống lớn hứa môn nhưng cũng không thù hắn phú. Chỉ cần biết công ty này cũng biết Diệp Hoa là kiếm người ngoại quốc tiền nhưng hắn sưu tầm trong video lời bàn nhưng là chọc giận một đại ba địa sản nghề vừa đắc lợi ít người vốn là hắn đem công ty chính rời đảo trên một hòn đảo sẽ để cho vô số kiều trong đời cấp địa vương sinh ra mở thương xưởng sở thêm thống hận cộng thêm hắn nói những lời đó mở là ai e hỏa lực lại một lần nữa đắc tội nơi nhiều người Cái này không Không qua mấy ngày liên kết với nhau bên trên đột nhiên xuất hiện một đại bót nha hắn thủy quân. Tiết tấu mang bay lên. Nhắm thẳng vào diệp hoa chính mình buồn bực đại tài sản. Lại đoạn người khác tài lộ. Cao cấp hắc chính là trực tiếp đem hắn cài nút trở ngại kinh tế triển trục mũ. Cũng nói hắn là dối trá. Một bên mạnh mẽ lên án địa sản nghề. Một bên đang dâng lên chấn bắt lại 172 khoản đất đây trời đều là tiết tấu Thủy quân một nhóm lại một phê Nhưng là diệp hoa rất nhanh thì có thiên thiên vạn hữu nguyện ý làm hắn nước uống Đối với một đại ba thủy quân phấn khởi phản kích Quần chúng con mắt là sáng như tuyết Địa sản thương vứt bó lớn tiền hữu môn nhất trí gọi hắn là hấp huyết vượt Chẳng những hút khô sáu túi tiền cũng hút khô thế hệ trẻ mơ mộng Cả đời cột vào giá phòng bên trên Mà đối với Diệp Hoa hoặc hải ngạn tuyến công ty kiếm tiền có thể so với phú khả địch quốc. hữu môn cũng không ghen tỷ cũng không thù phú. Bởi vì biết hải ngạn tuyến công ty tuyệt đại đa số tiền đều là từ nước ngoài kiếm lại đô la không nói. Chính là kiếm đều là quốc nội tiền. Đó cũng là thúc đẩy xã hội cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Diệp Hoa sưu tầm video đưa tới thành thiên thượng vạn nhân tổng hưởng. Mới đầu thấy hải ngạn tuyến công ty quản lý bộ định điểm đặt chân ở trên hải đảo. Thậm chí phải hao phí so với lục địa càng nhiều tư bản mà cảm thấy không hiểu. Bây giờ sưu tầm video vừa ra tới. Mọi người rốt cuộc minh bạch đây là một nhà giàu có xã hội ý thức trách nhiệm cùng lương chi xí nghiệp cùng xí nghiệp ra đảm đương cử chỉ. Lựa chọn công ty chính định điểm đặt chân ở trên một hòn đảo. Là vì cho hắn xí nghiệp tốt hơn sinh tồn cơ hội. Cho nó phấn đấu người tuổi trẻ càng nhiều càng cơ hội tốt Hải ngạn tuyến tập đoàn như vậy vật khổng lồ Bất kể ở lục địa đi đâu thành phố hoặc trấn khu đặt chân Tất nhiên ngay tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng gia cấp địa vương Đối với dòng lớn người tuổi trẻ mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt Phải biết Hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ ẩm chứa năng lượng Chỉ là kỳ nộp thuế khoản cũng đủ để nuôi một tòa chuẩn thành thị cấp một công tổng sự tính chi tiêu Diệp Hoa cho dù lựa chọn đặt chân ở trên một hòn đảo Như vậy địa sản nghề nhân như cũ có thể sang nóng hội châu giá phòng là có thể nhìn ra hải ngạn tuyến ẩm chứa năng lượng kinh người Có thể tưởng tượng được thật quản lý bộ lạc chân ở lục địa bên trên Sẽ thúc đẩy sinh trưởng cường đại giường nào cấp địa vương bên trong phòng làm việc Kiều Vi thấy Diệp Hoa giường dưng dáng vẻ cũng là rất bất đắc dĩ Người sau cười nhạt nói Bên trên những thứ kia tiết tấu ta không quan tâm. Ta nếu để ý những cái này mang tiết tấu. Lần lượt đem phía sau người mua bắt tới cũng nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí cũng không cần ta xuất thủ. Khiến tiểu âm đi làm là được. Bọn họ còn không đáng cho ta động can qua lớn như vậy. Có dòng lớn hữu đang giúp đỡ chiến đấu liền đủ. Nhưng là như ngươi vậy đắc tội với người. Hơn nữa một nhóm tiếp tục một nhóm thật tốt sao Kiều Vi tức giận nói. Lại thêm một câu. Có câu nói. Thêm một người bạn thiếu một tên địch Có thể tục thoại còn nói trái nhiều không đè người A. Diệp Hoa trả lời trực tiếp đem Kiều Vi sặc mặt tươi cười tràn đầy hắc tuyến. Diệp Hoa dường dưng nói. Lại nói nhóm người này còn có thể so với phố gôn. Qua xin tân không đường phố có thể số lượng lớn hay sao hiển nhiên. Hắn sẽ không ngày thật sự cho rằng hải ngạn tuyến sự nghiệp làm lớn như vậy sẽ không đắc tội nhân. Năm ngoái hai u ô nhiều ướp mức tiêu thụ. Năm nay hơn 10.000 cái ướp mức tiêu thụ chẳng lẽ đều là sung mãn tiền điện thoại đưa sóng gió bất bình bên kia theo gió vượt sóng. Điều kiện tiên quyết là ngươi thuyền là cự. Luôn mà không phải là một chiếc thuyền con. Chốc lát nữa tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào kiểu vi xoay người nhìn lại khi thấy đi tới nhân lúc đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng nàng ánh mắt sâu bên trong lại mang theo một cổ thật sâu ngăn cách ánh mắt kia là nhìn địch nhân mùi vị đi vào nhân đương nhiên đó là Kita Garsa Soji chút lát hai nàng bốn mắt nhìn nhau với nhau ngắm nhìn đối phương ánh mắt chút nào không lui bước nhìn đến bên cạnh diệp hoa đột nhiên cảm giác có loại không tốt lắm tư thế. Ngay tại hai con mắt lặng lẽ lấn nhau mắt đối mắt Sẽ phải sinh ra một cổ tinh tinh chi hỏa thời điểm Hai nàng đột nhiên tâm hữu linh tê như vậy cùng nhau bèn nhìn nhau cười Tươi cười dạng dỡ đồng lòng người như nở rộ hoa tươi Nhưng Kiều Phi cười mà thở ơ không đồng lòng Cuối cùng vẫn ghi ta gà ơ xa xo di chủ động hướng nàng đưa tay ra Xinh đẹp cười nói chúng ta lại gặp mặt Kiều trợ lý Xin lỗi. Hẳn đổi tên Kiều đồng sự. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Kiều vi hân nhiên đưa tay cùng với cầm một chút. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Chợt cũng dùng ngọt ngào tiếng cười trả lời. Sa so Vi tiểu thư năng lực xuất chúng, Chỉ giáo không dám nhận. Kỳ ta gác sa so Vi ngược lại nhìn về phía Diệp hoa mi ngứ con mắt cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị cất hạ. Ngày mai ngài đi hội châu khảo sát hành trình Hết thầy ăn Ở Thủ đô lâm thời dựa theo ngài yêu cầu đáp an bài thỏa đáng Ngày mai Diệp Hoa cần phải lên đường bay đi hội châu địa phương khảo sát Bao gồm khảo sát tân chủ sở chính tiến trình Công ty bước đầu rời đi qua tình huống Đồng thời cũng phải cùng hội châu địa phương chính phủ trao đổi một ít ý kiến Công ty chất bán dẫn buôn bán bố trí đã nằm ở bày ra trong sách quá lâu Công ty rời Tân trụ sở chính ngày giờ càng tới gần, cũng là thời điểm đối với chất bán dẫn bố trí kế hoạch tiến hành bước đầu chắc chắn. Chuyến này hành trình hiển nhiên phi thường trọng yếu. Toàn năng khoa khí cử đầu 29 chương 283 ta khuyên các ngươi hiển lành hành trình ngày mai rất trọng yếu. Bất quá bây giờ tình huống do hữu quá chi a. Diệp Hoa ánh mắt ở hai người bọn họ giữa qua lại quét nhìn mấy lần. Vào giờ phút này cho hắn cảm giác là Hai cách nữ nhân thông minh Hơn nữa nhìn điểu bộ này thì không đúng chả Còn đợi tại một cách mà Mặc dù hai nàng nhất cử nhất động tất cả mặt mày hớn hở Nhưng không khí đều là vai diễn mùi vị a Vừa vặn, hai người các ngươi đều tại Ta có lời phải đóng thay mặt Ngồi cạnh cửa sổ trên các diệp hoa hoa nhẹ xuống nói chợt lại bổ sung tất cả ngồi đi Sau đó liền có chút hối hận nói ra những lời này Hắn này nói một chút ghi ta ga ơ xa so di không một chút nào khách khí ngồi ở diệp hoa bên cạnh Dán rất gần Hơn nữa nàng mặt mày vui vẻ như cũ nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia bất đồng thanh sắc lại biểu lộ ra khá là tận lực vẻ đắc ý Nàng hành động này mang theo một tia khích bác mùi vị kiều vi xem ở con ngươi trong chợt thoáng qua một vẻ tức giận kita Gaspersa so di thật ra thì nhìn ra Diệp hoa cùng Kiều Vi giữa gia phổ thông thượng hạ cấp quan hệ. Suy nghĩ nếu có thể đem nàng cho Chen Chuẩn đi, chính mình liền có cơ hội lên chức, lên làm chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý, trở thành gần vĩ nhất hải ngạn tuyến công ty quyền lực tối cao nữ nhân, hoàn thành nhiệm vụ xác suất tự nhiên lớn hơn. Kiều Vi bây giờ là tập đoàn công ty thường vụ đồng sự nhưng như cũ đi làm thêm cũng thăng chức đến chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý biện pháp tốt nhất chính là chọc giận nàng để cho nàng phạm sai lầm Kita Garsa sovi âm thầm đạo bất quá kiều vi có thể thuận lợi nắm chặt diệp hoa tâm như thế nào một cách đơn giản nữ nhân cho nên chẳng qua là không tới một hai giây nàng hơi lộ ra tức giận thần sắc liền khôi phục như thường như không có chuyện gì xảy ra một loại ngồi ở bên kia Nhưng trong lòng như cũ thầm cắm hàm răng mắng Cái này yêu diễm cái hàng Đánh một tay tính toán thật hay Ha <cười> ha Chơi đùa cung tâm kế thật sự cho rằng ta sẽ như vậy Ngô sợn bên trên loại này làm lần này đến phiên guitar gaơ sa so di trong lòng kinh ngạc Cũng ở đây cùng thời khắc đó thầm nói Nữ nhân này không đơn giản Cũng vậy Nếu quả thật đơn giản lại làm sao có thể sẽ vững vàng vững chắc ở vị trí này bên trên Thậm chí bây giờ thăng chức đến thường vụ đồng sự Cách này thì phải nói gita gác ơ xa so bị điều đến công ty chính tới nguyên nhân Diệp Hoa suy nghĩ hồi lâu Rốt cuộc cho nàng an bài một cái chức vụ gì tốt Nhắc tới lấy nàng năng lực Ở bí thư chức vị này bên trên cho dù là chủ tịch hội đồng quản trị bí thư Cũng có chút khuất tài Nàng là một cái so sánh toàn năng hình nhân mới Biết quản lý Pháp vụ Kế toán Hơn nữa đều rất xuất sắc Bất quá coi như nàng lại có tài năng Diệp Hoa cũng không dám thật thả nàng đi trọng yếu trên cương vị nhậm chức Trọng yếu có thực quyền cương vị khẳng định không thể cho nàng Nhất là liên quan đến kỹ thuật tầng diện bên trên Chơi đùa cởi coi như không dễ chơi Suy nghĩ hồi lâu chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị bí thư chức vụ này Lúc này Diệp hoa từ hai người bọn họ trên người đầy đủ thấy cái gì kêu kêu lý tàng đao cái này chứ sanh thành ngữ Không khỏi cảm khái Nữ nhân giữa chiến tranh mới là đáng sợ a Nhất là trong tay nhất định đại quyền nữ nhân Cho dù lại ưu nhã Mỹ lệ đến đâu Thông minh đi nữa Lại thưởng thức đại thể nữ nhân Khi nàng thèm quá thành giận thời điểm, cảm tính sẽ chiếm theo nàng toàn bộ tư tưởng. Vì đạt được đến con mắt cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Thấy mà nói thạch vui trí nữ nhân so với thạch vui trí nam nhân càng đáng sợ hơn. Nếu như các nàng không có nhậm chức, giống như Lam Bình như vậy, Diệp Hoa đến không thèm để ý giữa các nàng tranh đấu. Nói phải trái. Gặp các nàng bây giờ này tấm trong tối tranh đoạt tình nhân sáng vẻ. Kia không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được tràn đầy được mùi thuốc súng một loại tranh đấu tư thế. Diệp hoa tâm lý thật ra thì không khỏi không thoải mái đắc ý. Bất quá hắn còn không có thật vui trí Thưởng thức một hồi. Không thoải mái một chút không sai biệt lắm đã đủ. Hắn có thể thật không dám để mặt cho hai nàng ở công ty minh tranh ám đấu. Vạn nhất không đem khống được. Bị hai người bọn họ đem công ty làm cái náo loạn coi như chuyện cười lớn. Nữ nhân lực tàn phá là kinh khủng. Ba thể lý trình tâm nhưng là hãm hại toàn bộ vũ trụ nữ nhân. Rất khủng bố đi. Lúc này, Diệp Hoa không khỏi nghĩ đến bi thảm e luôn. mất Vị này khoa học kỹ thuật giới đại lão chính là gương xe trước A. Ở trên người nữ nhân tài ngã nhào. Liên đới sự nghiệp cũng gặp phải ảnh hưởng đến. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Tình cảnh có chút vô cùng an tĩnh Diệp Hoa chuẩn bị đứng dậy trở lại bàn làm việc. Vừa mới đứng dậy thời điểm. ki ta ga ơ so di nếu lại hắn một cái cánh tay thành công đem kéo về nguyên lai like vị trí. Âm thầm đỉnh hắn một chút. Sau đó dùng thị uy một loại ánh mắt miu Kiều Vi liếc mắt. Kiều Vi sắc mặt lộ vẻ tức giận. Nàng đây cũng quá ngông cuồng. Nói thế nào cũng có cái tới trước tới sau. Vào trước là chủ chứ không biết xấu hổ như vậy đông doanh yêu ký nữ ta ga bơ sa so di thật giống như thắng một trận một loại rất là đắc ý. Nhìn nàng như vậy trắng trợn dáng vẻ. Kiều vi âm thầm cắn răng. Thật có loại xung động muốn làm chàng lột ra cái này đông doanh ký nữ chân thực cái khăn che mặt. Đem nàng buôn bán tình sắc gián điệp thân phận lộ ra ngoài. Nhìn nàng còn có thể hay không thể tiếp tục đắc ý như vậy phong hình không. Bất quá cũng còn khá Kiều Vi mặt dù rất tức nhưng còn không có bị nàng lấy nhớ nhắc bước Mà nghĩ tới cái này tầm diện thời điểm ngược lại lãnh đạm quyết định Thầm nói Lão nương mới không được ngươi làm Đông doanh ký nữ đập cho ngươi trước phải ý một hồi Ngược lại ngươi cuối cùng thất bại hoàn toàn Kiều Vi không khỏi nhớ tới lúc trước một ngày nào đó Diệp Hoa đã từng nói một câu Nếu như ngươi tiến hành 100 lần đánh bạc Trước mặt 99 lần đều có thể thua Nhưng một lần cuối cùng nhất định phải thắng Cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất Ngươi một cách đông doanh ký nữ Rốt cuộc là một cái sán điệp thương mại Vốn sinh ra đã kém cỏi, Ước gặp kỳ họa Hơn nữa mang theo có sùng ý khác Ý tưởng hết lần này tới lần khác Còn bị hiện tại cũng không tự biết Cuối cùng tất nhiên đầy bàn đều thua Nghĩ được như vậy Kiều Vi nhất thời tức giận toàn tiêu càng ung dung ổn định Nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân này quá đắc ý Nhìn nàng như vậy liền không ngừng được phản kích xung động Nhất thời Kiều Vi hé miệng cười một tiếng Cố ý sùng nhàn nhạt Thật thấp Chỉ tốt ở bề ngoài cười miệng giọng mạn bất kinh tâm nói Chân chính nữ nhân thông minh chỉ có thể trợ giúp nam nhân mình giải trừ lúc túng Chỉ có ngu ngốc mới có thể khiến hắn lâm vào luống túng." Nói xong, Kiều Vi nhún nhún vai, mang theo ẩn ý một loại liếc mắt kia ta ra cơ sa so vi thật chặt lôi diệt hoa cái cánh tay kia. Người khác thầm nghĩ, "Vi Vi, thật ra thì ta không xấu hổ. Cảm giác này còn thật thoải mái. Thật, nếu không ngươi cũng núi dựa đến." Đỉnh ta một chút nghe nói như vậy ghi ta ra ơ xa xo di mặt đẹp hơi ngạc nhiên. Lôi Diệp Hoa đỡ lấy tay hắn cũng không tự chủ được thả lỏng mấy phần. Nhưng ngay sau đó nàng lại bị kích thích phản kích lòng. Vừa mới thả lỏng mấy phần tay ngược lại ôm Diệp Hoa cánh tay. Người sau nhất thời cảm nhận được cánh tay bị một đoàn mềm nhũn đông đông rán chặt. Thoải mái nói không sai bất quá cái này cũng không phải là cái gì trường hợp công khai. Gita Gerasa So di chuyện đương nhiên nói. Sau đó cười khanh khách ngước nhìn Diệp Hoa gò má thân mật đảo. Phơ bị, ngươi cũng sẽ không để ý đúng không? Không đợi Diệp Hoa mở miệng Gita Gerasa So di tràn đầy phấn khởi dịu dàng nói. Nhắc tới ngươi này thiên chân tốt man a. Sa So di đời này cũng quên không một khắc kia. Phơ bị, ngươi chừng nào thì chuẩn bị lại cho ta. Lâu như vậy ta đã không kịp chờ đợi. Đang khi nói chuyện, khi ta gác âm thầm vé mắt liếc một cái kiểu vi. Còn cố ý lộ ra loại đặc biệt. Mang theo sâm lược tính ánh mắt giống như tảo miêu nghi như thế trên dưới không ngừng đánh giá kiểu vi. Chỉ chốc lát sau thấp giọng nhẹ nhành giọng nói cười nói. Ừ! Phơ bị, Người vị này thân thiết trợ lý vóc người cấp tốt đâu rồi? Bất quá! Chính là ngực hơi chút so với ta nhỏ hơn một chút. Vì vậy tiếng nói rơi xuống sau khi ki ta ga so di cố ý không cong chính mình ngực cười ngạo nghễ. Nàng, liên tiếp nói ra lời nói này. Kiều Vi thiếu chút nữa không tức giận muốn bảo tẩu. Trong lòng lửa lớn, nàng lại có thể đem không biết xấu hổ như vậy lời nói cũng nói được. Còn như thế bình thản ung dung. Thô bị chi ngữ. Có nhục lịch sự. Tư chất quá kém. Có thương tích phong hóa. Quả nhiên là một cách đông doanh yêu tinh, nhất là chẳng biết xấu hổ hôi ký nữ đập một cái. Kiều Vi rất tức giận. Nhưng nàng che giấu rất tốt. Nàng biết rõ mình nếu như biểu lộ ra chỉ sẽ để cho cái đó đông doanh ký nữ tâm lý càng đắc ý. Tự nhiên không thể nếu như không muốn mong muốn. Bị kẹp ở giữa diệp hoa coi như là khai nhãn giới. Mặc dù hắn đã dự liệu được hai cái có thông minh đầu não cùng tỉnh táo suy nghĩ nữ nhân gặp mặt. Sợ rằng bầu không khí chưa chắc sẽ hài hòa Các nàng cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt Lần trước khi ta ra ơ so gì hay lại là coi như xin ếp su bộ tư pháp thân phận Hay lại là Kiều vi mang nàng đến cũng không mới bao lâu, rất tốt a. Được rồi Triệp Hoa cũng biết hai người bọn họ này lần gặp gỡ cùng lần trước là hoàn toàn khác nhau Nhưng là không nghĩ tới vừa chạm mặt liền làm ra khẩn trương như vậy bầu không khí Vừa chạm mặt liền đối bên trên Từ gặp mặt đến bây giờ đều là ngoài sáng trong tối kéo dài nữ nhân chiến tranh Trong lòng đại hãn Nhưng là Diệp Hoa lại không khỏi thích nhìn hai người bọn họ tranh đoạt tình nhân lẫn nhau đổi Mặt ngoài luống cuống trên thực tế hắn vui trộm Càng là có chút hăng hái thưởng thức Thời gian từng chút trôi qua Diệp Hoa cảm thấy không sai biệt lắm Nên đến phiên mình ra mặt Được rồi không phải là không sai biệt lắm mà là hắn vui đủ nên một búa định giờ âm sau khi trong tối vui tươi hớn hở, ngoài mặt Diệp Hoa mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Ai ta nói a? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân này, ta còn là khuyên các ngươi hiền lành nghe lời này." Hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Hoa. Người sau ung dung đúc định, chợt hai tay phân biệt vừa xem các nàng eo Ổn định lấy một bộ hết thải tan đang nắm trong tay giọng điệu nói: Hai người các ngươi cũng rất thông minh. Lão luyện. Nhưng các ngươi về điểm kia thông minh ở trước mặt ta chẳng qua chỉ là thông minh phạt ngươi. Nơi này là công ty, không phải là các ngươi hai minh tranh án đấu chiến trường. Các ngươi nếu thông minh như vậy, nên muốn lấy được ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý. Hai ngươi cũng không phải là ngư ông a. Lời này vừa nói ra hai nàng hơi biến sắc mặt, đồng thời suy đoán ai là ngư ông nhớ. Hai người khác ở sau lưng lấn nhau đùa bỡn tâm cơ, lấn nhau đối với với nhau hạ sáo làm chuyện xấu, nhất là lời dùng trong công tác sự tình. Bất kể ai phạm tội, chỉ cần có ta đem các ngươi hai đồng thời cũng xào, đi cho ta yên lặng làm một đôi chim hoàng yến, nhân tiện cho ta sinh con đi. Cho nên muốn rõ ràng. Có người thắng nhưng tuyệt sẽ không là các ngươi hai bên trong bất kỳ một cách nào. Không muốn bang người thứ ba làm áo cưới. Không đáng giá làm. Hiểu không diệp hoa trái phải mưu các nàng liếc mắt. Mang theo không nghi ngờ gì nữa một loại bá đạo rộng. đạo Thầm một trận đắc ý. Kỳ ta gà ơ xa so di trong lòng cả kinh. Nếu như bị xào nhiệm vụ giống như là thất bại. Diệp Hoa lời này hay là đối với nàng rất có lực chấn nhiếp Mặc dù rất muốn đem Kiều Vi từ chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý vị trí thiêu phiên đi xuống cũng chính mình lên chức Nhưng nghe đến Diệp Hoa lời nói này Nhất thời buông pha cái ý niệm này Mà Kiều Vi tâm lý liền rất tức giận Ta nhưng là đường đường hải ngạn tuyến tập đoàn cử đại đồng sự một trong Tam đại thường vụ đồng sự một trong Sự nghiệp vận mệnh lại cùng cách đó đông doanh yêu tinh chói tại một cái. Bất quá sống chung lâu như vậy nàng cũng là cực kỳ biết Diệp Hoa tính tình. Có một số việc chỉ cần là hắn mặc. Là có thể vô hạn đi buông thả. Nhưng chỉ cần quyết định quy của Hoa Tuyến cũng là tuyệt đối nói được là làm được. Nghe rõ ta nói chuyện sao Diệp Hoa nghiêm túc nói. Gặp hai nàng yên lặng không lẽ. Nhất thời bóp bóp hai người bọn họ eo. Chọc cho hai nàng đồng thời duyên dáng kêu to. Nhất thời, hai nữ không hẹn mà cùng hạm điểm nhẹ, nhu thuần nũng nịu đáp xạ. Diệp Hoa hài lòng lộ ra nhân vật phản diện thức nô cười. Âm thầm đắc ý thầm nghĩ. Nếu như ngay cả hai người các ngươi cách đều không thể chữa phục phục thiếp thiếp. Ta đây cách đại bốt làm sao còn lăn lộn làm sao còn có thể cùng trên thế giới những thứ kia ăn tươi nuốt sống phố ôn các đại lão. Những thứ này chân chính Lão Hồ Ly Môn thành thảo giao thiệp với Chu Toàn Kiều Vi cùng ki ta ga sa so di giữa vừa mới đốt chiến tranh. Ở Diệp Hoa uy huyền cường thế tham gia bên dưới rất nhanh kết thúc. Cho hai người bọn họ quyết định một người phạm tội hai người cùng được xử phạt quy của phi thường tác dụng. Loại biện pháp này dùng ở hai người bọn họ đều là suy nghĩ tỉnh táo mà nữ nhân thông minh trên người bất quá thích hợp nhất. huống chi Kiều Vi biết nàng là thân phận gì? Biết ai sẽ cười đến cuối cùng Mà guitar gà ơ gì cũng mang theo loại khác sứ mệnh tới Sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn bước lên không cần thiết nguy hiểm Dùng phương thức như vậy có thể càng rất tốt ước chế giữa các nàng ở trong lúc công tác Trong tối đối với với nhau ấm ức hạ sáo tiến tới nhiễu loạn công ty bình thường vận doanh khả năng Toàn năng khoa ký cử đầu 29 chương 284 đi công tác dũng chấn hôm sau Tokichi số điện khu trong một ngôi biệt thự. Misakiko đã không nữa chấp trưởng xin ức xu hóa chất. Bị cuốn gói sau khi bây giờ nhìn dối rành rất. Lúc này, ngồi trên chiếu Misakiko nắm một máy điện thoại vệ tinh đặt ở tai một bên. Máy truyền tin một đầu khác truyền tới Kitagawa Saori thanh âm. "Các hạ, ta bây giờ đã thành công đến gần hắn." Hơn nữa đã là chủ tịch hội đồng quản trị bí thư. Nghe lời này xác nhận không sai sau khi Mizahiko lần cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy là có thể đánh vào hải ngạn tuyến công ty cao tầng. Mặc dù chức vị không có thực quyền. Nhưng là gần gũi nhất diệp hoa một cái chức vụ. Hơn nữa còn là thời gian dài. Ý nào đó mà nói càng có lợi. Được tốt vô cùng tiếp theo ngươi muốn tìm cơ hội sẽ hạ thủ. Misaiko tinh thần đại chấn, dặn dò mấy câu sau khi liền kết thúc truyền tin, lại lập tức liên lạc Tô Ta tập đoàn nhân, buổi chiều Hải Ngạn Tuyến công ty. Kiều Vi bị Diệp Hoa kêu đến hắn phòng làm việc đến, mà lúc này vừa lúc ở phát ra một đoạn thu âm. Đương nhiên đó là Kitagawa Saori cùng chức xin ức xu hóa chất tổng biên tập nói chuyện điện thoại. Nghe xong đoạn này bị chặn được thu âm, Kiều Vi lo âu nói, đây là một đóa mạn đà la hoa, tuy đẹp nhưng có kịch độc. Ngươi nhất định phải tiếp tục giữ lại nàng Diệp Hoa nhún nhún vai. Tại sao không Kiều Vi bất đắc dĩ nói, ta thật lo lắng ngươi sẽ không cẩn thận chơi đùa cởi. Đến lúc đó không có cách nào thu thập cuộc diện. Ngừng lại, nàng trêu khẽ sợi tóc quyến rũ nhìn hắn, đừng đùa nàng. Ta với ngươi chơi đùa còn chưa đủ sao còn có bình bình. Còn có ca la. Diệp Hoa thấy nàng không nói, chợt bổ sung nói, tính sai một cái kiều vi nhất thời thu liễm mỹ thái. Đôi mắt đẹp nhỏ trừng, hổ đến mặt đẹp khẽ kêu đạo, "Ai ngươi trừng nào thì ở bên ngoài ăn trộm Diệp Hoa. Dubai tiểu công chúa a." Nhìn hắn cái này đắc ý thần sắc, Kiều Vi tức giận vẫy quay đầu đi. Nhưng lại đi loanh quanh trở về đến xem hắn Ta không ngại ngươi minh ăn hay lại là ăn trộm Ăn nhiều hay lại là ăn ít Nhưng ta để ý là ngươi thận Ngươi không đau lòng để ý ta là thương tiếc để ý Ngươi thật sự cho rằng ngươi thận là thiết làm coi như là thiết thận giống như ngươi vậy dày vò Ba năm sau khi còn có thể duy trì bây giờ trạng thái tột cùng ta cũng nhắc nhở ngươi Còn trẻ không biết tinh hoa đắt Lão tới nắm vách tường không rơi lệ Dơ bẩn nói như vậy Thô bị chi ngữ thật là có nhục lịch sự Sau đó Diệp Hoa tự tin mười phần nói tiếp Hối hận không thể nào Bởi vì ca chỉ có một loại trạng thái Đó chính là từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong Nếu như có loại thứ hai trạng thái Vậy kêu là tăng phúc Chỉ sẽ để cho ca mạnh hơn Bởi vì ca là thiên tuyển đại lão Là cái thế giới này duy nhất thiên địa nhân vật chính. Ngươi có từng thấy cái nào điện ảnh biên kịch hoặc là tiểu thuyết tác giả sẽ đem hắn bút hạ nhân vật chính viết thành lại hư lại nguy không sợ bị độc giả phun chết à ừ. Ta là cái thế giới này duy nhất vai nam chính. Mà ngươi thì sao làm lại chính là vai nữ chính một trong. Kiều Vi nghe được hắn như vậy tự yêu mình lời nói nhất thời cảm thấy không nói gì. Cũng chỉ hắn nói ra được. Thật không biết nói hắn cái gì tốt. Nỗ đến cái miệng nhỏ nhắn liếc một cái vứt cho hắn. Quán giận nói. y vào tự mình ở thời đỉnh cao không có sợ hãi. Ngược lại có ngươi hối hận thời điểm. Ngươi liền tiếp lấy tứ vô kỷ đạn phung phí đi nha. Ngươi làm gì vậy Diệp Hoa ổn định nói. Đương nhiên là tiếp lấy tứ vô kỷ đạn phung phí Á Kiều Vi thật là sợ hắn. Ngăn lại cầu đảo. Khác đại vi mụ. Diệp Hoa. Vậy làm sao bây giờ qua một đoạn thời gian? Chủ tịch hội đồng quản trị bên ngoài phòng làm việc. Một thân ôn sắp xếp mặt trang phục Kitagawa gác bước từ từ đi tới. Nàng đeo một bộ công việc kính. Thật ra thì nàng thị lực rất bình thường. Mang cặp mắt kiếng này là hình dáng phối sức phẩm. Đeo lên một cặp mắt kiếng lập tức liền nhiều mấy phần văn nhã chi tính thưởng thức đi tới chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc trước. Kita Gaspersa sozi chuẩn bị gõ cửa thời điểm tự động mở ra. Kiều Vi vừa vặn từ bên trong đi ra, hai nàng trùng hợp chạm mặt nhìn lẫn nhau. Lăng một hồi, chút lát, Kiều Vi mím môi nhàn nhạt cười không nói, cũng không cùng đối phương trao đổi, ung dung ổn định rời đi. đang cùng Kita Gaspersa sozi gặp thoáng qua thời điểm. Nàng chậm rãi nhấp tay dùng đầu ngón tay khẽ vuốt miệng đến rác. Nuốt nuốt. Cái miệng nhỏ nhắn mới vừa mở ra. Thoải mái bước từ từ đi. ki ta so di quay đầu nhìn lại. Liếc mắt kiều vi bóng lưng. Không cần thiết chốc lát nàng đã trôi dạp đi xa. Thu hồi ánh mắt tiến vào phòng làm việc. Bất quá ngay tại nàng mới vừa vừa bước vào phòng làm việc trong chốc lát. Ngửi đảo không khí bên trong tràn ngập một cổ như có như không gì quái mùi. Không khỏi cau mày. Không tự chủ được thật sâu ngửi ngửi. Khi ta gác lơ xa xo di trần trở một trận. Đột nhiên thật giống như minh bạch trong không khí quái vì là cái gì. Chợt đưa mắt về phía bàn làm việc, nhưng không thấy. Nhân! Lần sau nhìn vòng quanh một tuần liền phát hiện Diệp Hoa đang đứng ở cạnh cửa sổ vừa mới đem cửa sổ mở ra xuyên thấu qua gió lùa. Thấy Diệp Hoa ngắm nhìn tới, Kitagawa Saori như không có chuyện gì xảy ra xinh đẹp cười nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị, đã đến giờ. Máy bay đặc biệt đã tại sân bay hậu Ước chừng 17 lúc đến Hội Châu. Bên kia ăn ở cũng đã sắp xếp cho ngài thỏa đáng." Diệp Hoa lúc này mới nhớ tới hôm nay phải đi Hội Châu đất thật khảo sát sự tình. Không thể không nói, Kitaga Asa so vi bí thư công việc rất xứng chức đúng chỗ. Gật gật đầu nói, "Chờ mấy phút." Vừa nói Diệp Hoa trở lại bàn làm việc ngồi xuống, mở ra toàn bộ tin tức biểu hiện phù không màn ảnh. Kitaga Asa so vi lặng lặng đứng ở một bên. Qua một lát, nàng bỗng nhiên nỉ non nhẹ nhành giọng nói nói: Chủ tịch hội đồng quản trị cắt hạ Sa so gì muốn ăn nước trái cây Không giải thích được Ta không nhớ này cũng cần sống như cấp trên báo cáo chuẩn chứ Diệp Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói Chợt một tay thành thảo thao tác phù không bằng, Một tay kia bưng ly trà uống một cái Kiều trợ lý vừa mới ăn cái loại này nước trái cây Sa so gì cũng rất thích ăn Nàng núng nịu mị cười nói Nghe nói như vậy Diệp Hoa tại chỗ một hớp nước trà phun ở trên bàn làm việc. Thầm nghĩ rời ả nguyên lai like nàng phát hiện. Sặc mấy cái. Hòa hoãn sau khi chợt ngẩng đầu nhìn về nàng. Người sau trực diện cùng mắt đối mắt. Mang theo kỳ thi ánh mắt mị thanh đống bùn nhão đảo. Có thể không đắt không. Diệp Hoa mặt đầy tiếc nuối nói. Thật là như đói như khát nữ nhân. Lại không có chút nào để lại cho ta. Đáng ghép ki ta gà ơ xa so mang theo bất mãn lầm bầm lầu bầu. Sau đó cười khanh khách nhìn về phía Diệp Hoa lại nói. Bất quá không liên quan. Chờ mấy giờ hẳn thì có. Hay lại là mấy mẹ ngon miệng không qua đêm nước trái cây đâu rồi. Càng dưỡng nhanh. Hơn nữa qua bên kia cũng không cần lo lắng có người theo ta cướp ăn. Ha ha Diệp Hoa mím môi đắt lâu không lời nào để nói. Chẳng qua là rút ra mấy tờ giấy khăn yên lặng cuối đầu đem trên mặt bàn nước trà lau sạch Ngay sau đó thật sâu hít thở một cái khí Từ ông chủ trên ghế lên hướng cửa phòng làm việc đi Lên đường đi có một chuyên nghiệp bí thư chính là không giống nhau Lúc trước Kiều Vi làm qua một trận diệp hoa bí thư Bất quá ở nàng thăng chức trợ lý sau khi công việc trở nên nhiều lên Công việc trọng tâm cũng rời đi Chức bí thư cũng chính là đóng vai. Nhưng không thể không nói. Kita Gakusa Sovi là một toàn năng hình nhân mới. Kế toán. Pháp vụ. Quản lý cũng có thể thành thạo. Cho dù làm bí thư này chức vụ cũng là không thể kém chọn. Một điểm này nàng làm sắc sắc thật thật so với Kiều Vi tốt hơn. Có thể là bởi vì nàng là tới từ Nhật Bản một nữ nhân. Sâu sắc nàng quốc gia truyền thống tư tưởng quan niệm ảnh hưởng tóm lại, Kita Gaper Sasori rất là quan tâm, xử lý tốt hết thảy hành trình sắp xếp, bước đi rất lo xa, khó trách rất nhiều người cũng kêu muốn kết hôn Nhật Bản muội chỉ làm vợ, vẫn có chút nguyên nhân. Sau khi về nhà ở nàng thân thiết chiếu cố bên dưới đơn giản là bị cùng đế vương như thế đãi ngộ. 17 lúc, Diệp Hoa ngồi máy bay đặc biệt tới đúng lúc mục đích đến 18 lúc qua mấy phân đến dũng chấn. Nơi này bản chính là một cái nghỉ phép chấn nhỏ, đủ loại độ giả thôn tùy ý có thể thấy. Xuyên hải đều là tất cả lớn nhỏ cảnh biển nghỉ phép nơi. Diệp Hoa hôm nay điểm dừng chân ngay tại tiểu vi bán đảo tây bắc xung kích bên bãi biển xuyên bích giáp cảnh biển nghỉ phép quán rượu. Quán rượu này thật ra thì Đắc Hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Mảnh địa phu này 172 nghiêng đất đều đã nhượng lại cho hải Ngạn tuyến tập đoàn. Toàn bộ dũng chấn diện tích có 120 cây số vuông trái phải, Nam chấn kề biển 11. năm cây số vuông diện tích đất đều đã nhượng lại cho hải Ngạn tuyến. Ở vào Nam chấn pha thôn các cư dân đều trên cơ bản rời đến Bắc chấn đi. Bởi vì phải làm toàn thể hoạt định. Nơi này tất cả lớn nhỏ quán rượu, nhà máy. Nhà trọ vân vân đều đã tháo bỏ Chỉ để lại quán rượu này Cuối cùng cũng phải cần hủy đi Nam trấn này 11 năm cây số vung đã tiến vào lửa nóng xây dựng đại triều Hải ngạn tuyến công ty phải đem nơi này chế tạo thành một cái thấp mật độ sang trọng cảnh biển trang viên thức trấn nhỏ cung cấp cho công ty nhân viên sinh hoạt ở Sinh hoạt đồng bộ Nhân viên con cái giáo dục Y tế tại nội bộ đầy đủ mọi thứ Hơn nữa, tất cả đều là miễn phí, toàn bộ chi phí đều do công ty vận doanh kinh phí chi tiêu. Không chút nào khen nói. Hải ngạn tuyến công ty thẻ làm việc nhất định chính là vô số người xin việc tha thiết ước mơ. Cư giả có kỳ phòng. Y tế giáo dục toàn miễn. Hoàn cảnh sinh hoạt cảnh biển khu tử là không cần nhiều lời. Bão đánh tới thời điểm còn có thể thể nghiệm thiên nhiên cuồng nộ. Hải ngạn tuyến công ty bỏ vốn chế tạo cơ sở thiết thi tự nhiên không thể nào là đậu hủ nát công trình. Cho nên có thể tận tình thể nghiệm thiên nhiên bảo lực Mỹ học mà không cần lo lắng an toàn tai họa ngầm. Cao như vậy phúc lợi đãi ngộ. Đương nhiên là yêu cầu công ty lời cao mới là tiếp tục chống đỡ. Lấy hải ngạn tuyến công ty lời cao. Gánh phát những thứ này hay lại là nhẹ nhàng thoải mái không có áp lực chút nào. Toàn năng khoa ký cử đầu 29 chương 285 lãnh đạo tới chơi dũng chấn. Sắp đến 18 điểm, Diệp Hoa đã xuống máy bay, lúc này ngồi xe thương vụ tiến vào dũng chấn một đường hướng nam đi. Lần này là Diệp Hoa lần thứ hai đi tới dũng chấn. Lần trước là đi xuống khảo sát Tăng Châu Đảo. Kia đã 2 năm trước sự tình Đoàn xe tiến vào chấn trên. Dân bản xứ môn phần lớn cũng dậm chân ngắm nhìn bởi vì Diệp Hoa bọn họ xe thương vụ đổi rất là sang trọng, đang dâng lên chấn vẫn là rất hiếm thấy, nhìn một cách liền là đại nhân vật gì đến, không ít người cũng xem chừng nhỉ luận âm ỉ. Diệp Hoa xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng thấy đồ vật khiến hắn dần dần cau mày, lẩm bẩm nói Hai năm qua dũng chấn lúc nào toát ra nhiều như vậy địa sản thương cùng bất động sản trung gian chủ tịch hội đồng quản trị cắt hạ. Những thứ này địa sản thương. Trong nhà giới bảy o phần trăm trở lên đều là gần mấy tháng xuất hiện. Ngồi ở bên cạnh hắn guitar rapper sa tùy giải thích. Người biết diệp hoa quay đầu liếc mắt, rất là kinh ngạc nhìn nàng cô nàng này mới làm bí thư không mấy ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị cắt hạ muốn tới địa phương khảo sát. Sa So Di tự nhiên muốn làm đủ môn học. Nàng tràn đầy nụ cười tự tin. Sau đó giải thích căn cứ ta gom tài liệu biểu hiện. Đoạn thời gian gần nhất tràn vào số lớn xào khách trọ tiến vào Dũng Chấn. Trong nhà giới địa sản mở thương càng ngày càng nhiều. Dũng Chấn dân bàn xứ miệng ở sáu vạn trái phải. Gần đây khoảng thời gian này người ngoại lai tràn vào càng ngày càng nhiều. Nghe được là như vậy kết quả cũng là khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cách không nói gì Bây giờ Dũng Chấn so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng náo nhiệt Dân bản xứ cơ hồ đều biết có một nhà kêu hải ngạn tuyến thế giới cấp công ty lớn vào ở Hội Châu Dũng Chấn Nam Chấn 172 khoảng bàng đại đất đều đã bị hải ngạn tuyến công ty bắt lại Tin tức này rất nhanh Thoáng cái toàn bộ Dũng Chấn nhân đều biết Có một việc khiến Dũng Chấn nhân hưng phấn nhất, đó chính là bản sứ giá phòng muốn tăng vọt tin tức đều bị truyền điên. Vốn là phôi thô phòng như thế cải trắng giới thoáng cái giá chỉ 78 ngàn nhanh thước vung, qua không phải năm khả năng căng vọt đến hết mấy chục ngàn thước vung. Dân bản sứ nhìn tình hình này còn phải mới đầu dân bản sứ nửa tin nửa ngờ, nhưng theo càng ngày càng nhiều mở thương. Trong nhà giới đi tới Dũng Chấn, Lúc này mới ý thức được tin đồn là thực sự Lần này thật là không phải Dũng chấn dân bản xứ một chút cao hứng xấu Trong nhà không bao nhiêu tiền nhà ở thoáng cách biến thành mỏ vàng một sáng Tất cả mọi người bắt đầu chơi đùa loại nhà ở lãi nhiều thương Sao khách chó đều muốn mua vào Nhưng là khi đất nhân không ngốc a. Mọi người đều biết cho vào ở trong tay nhà ở sẽ có thể tinh thần sức lực phồng Dĩ nhiên không thể sớm như vậy bán đi. Ngồi chờ hơn giá. Trong xe diệp hoa sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nghe được guitar ra cơ xa so kẽ phân tích. Hắn ở trong đầu không tự chủ được hiện ra 10 năm. 15 năm sau khi. Nam chấn lấy bắc chiếm cứ vô số xào khách trò. Trung quanh thôn dân như là chó sói ánh mắt tham lam. Đem hải ngạn tuyến nhân chặt chẽ bó ở Nam chấn kia 11. Năm cây số vuông cô lập trên bán đảo. Hừ lạnh rên một tiếng. Diệp hoa liền cũng thư thái. trụ sở chính ở cách đó không xa trên hải đảo. Tiểu vi bán đảo trang viên thức trấn nhỏ cũng là nội bộ bế hoàn sinh hoạt xã khu. Toàn bộ sinh hoạt đồng bộ cũng không cần phe thứ ba phục vụ. Xã khu bên trong cao phúc lợi sinh hoạt điều kiện có công ty lợi cao để duy trì. Không nghi ngờ chút nào. Diệp Hoa nhất định là muốn làm cho cả xã khu cử tuyệt chung quanh nhất là Bắc chấn cung cấp phục vụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nội bộ bế hoàn sinh hoạt xã khu muốn đầy đủ mọi thứ. Một điểm này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đơn giản tiền vấn đề. Lấy hải ngạn tuyến công ty thuế khoản ngay cả lớn như vậy hội châu công tổng sự tính cũng có thể nuôi. Nuôi dễ chịu. Công ty lời cao nuôi mấy chục ngàn nhân viên chi tiêu chi phí. Ngay cả số lẻ cũng không bằng Từ trên căn bản áp chí cơ hội làm ăn Khái niệm xào lại lửa nóng Không có thiết thực đặt chân Chẳng qua chỉ là không chung lâu các Đương nhiên Trừ những thủ đoạn này ra Còn phải muốn cùng địa phương đương cục thật tốt nói một chút Chỉ cần đương cục không cao giá bán đất Giá phòng tựu không khả năng bệnh hoạn thức bạo nổ trường Đây mới là vạn áp chi nguyên Hãy Ngạn tuyến công ty đến Hội châu đã không cần dựa vào bán đất để duy trì tài chính thu nhập Nếu là còn bán Diệp Hoa tất nhiên là đem toàn bộ tập đoàn công ty dưới cờ các đại chi nhánh công ty giải rác ở cả nước các nơi Mà không phải tập trung ở một chỗ Nói cách khác Diệp Hoa là có tương đương không tầm thường quyền phát biểu Chủ tịch hội đồng quản trị các hạ Ngày khỏe sống như phi thường thống hận địa ốm thương một cách địa khu giá phòng đi cao là nên địa khu kinh tế triển phồn vinh quy luật tất nhiên cần gì phải động can qua lớn như vậy đây kita galsa sovi bỗng nhiên nói cũng mang theo vẻ không hiểu nhìn về phía hắn phải nói thống hận quả thật nhưng đó cũng là ở ta còn không tạo dựng hải ngạn tuyến công ty lúc trước sự tình dĩ nhiên bây giờ như cũ thống hận bất quá hận này đã không phải là kia hận Diệp Hoa lạnh nhạt cười nói Khi đó hắn thấy được cả đời mình Cũng đừng nghĩ có thể mua nhà Thời gian thấm thoát Tới hôm nay hắn đời này Cũng sẽ không làm một sáo phòng buồn Cũ buồn đi tân buồn theo nhau Mà đến Chút lát Diệp Hoa lại nói Nhà ở là dùng để ở Không là dùng để sao Ta bây giờ mặc dù giàu có Nhưng ta cũng nghèo qua Đã từng đối với lần này tuyệt vọng qua Mặc dù ta có thể có thể cải biến không hết thầy các thứ này Nhưng ta tuyệt đối không cho phép đối với chuyện như thế này nguyên nhân bắt nguồn từ ta Đây là một trong số đó Hai mới là trọng yếu nhất Đám người này sẽ trở ngại ta hạng nhất bảng đại kế hoạch buôn bán đang dâng lên chấn bố trí Đây mới là ta không cách nào dễ dàng tha thứ địa phương Này bảng đại thương nghiệp bố trí Chính là diệt hoa che dấu ở trong lòng đá lâu Muốn sèn đúc một cây mới tinh chất bán dẫn công nghiệp tập quần trung tâm hoàn vĩ lam đồ. Muốn thành lập được một cây mới tinh không chịu người ngoại quốc bó tay chất bán dẫn công nghiệp hệ thống. Chỉ là dựa vào hải ngạn tuyến công ty một nhà là không có khả năng. Yêu cầu quốc nội thành thiên thượng vạn cái xí nghiệp tham dự mới có thể thực hiện. Mà những xí nghiệp này cũng không có hải ngạn tuyến công ty lời cao. Là được không nằm ở lâu thì hấp huyết địa sản mở thương cùng xào đám khách chó bóc lột. Ngài đang nổi lên cái gì kinh thiên kế hoạch guitar gà lơ xa xo gì mang theo tùy ý giọng hiếu kỳ nói. Nhìn như vô tình lòng hiếu kỳ cho phép. Nhưng Diệp Hoa làm sao có thể nghe không hiểu nàng là cố ý muốn bộ lấy tin tức hữu dụng. Bất quá chuyện này rất nhanh sẽ biết nổi lên mặt nước. Hắn biết cũng không có gì to tát xe dành riêng cho chậm rãi dừng lại. đã đến cửa tiệm rượu. sau khi xuống xe diệp hoa nghiêng đầu nhìn về phía theo bên người kitaragarsa soji. thần bí cười nói. đi vào lại nói cho ngươi. ngoài ra nước trái cây đã nổi lên không sai biệt lắm. muốn lúc nào ăn liền lúc nào. nghe vậy kitaragarsa soji cười dịu dàng đảo. chờ lát nữa lập tức ăn. Hơn nữa phải đem vừa mới nổi lên nước trái cây tất cả đều ép đi ra. Không một chút nào lãng phí. Hợp với ngon miệng nước trái cây sau đó lắng nghe ngươi kế hoạch. Sa so sẽ trở thành ngươi tốt những người nghe đây Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời đã tối. Đại cát đại lợi. Tối nay ăn gà sáng sớm ngày thứ hai. Khi ta gà ơ sa so đem ngủ nướng Diệp Hoa cho cắn tỉnh. Động một chút là cắn người. Diệp Hoa giận dữ, trực tiếp hồi kích phản thọt nàng một gậy hung hãn dạy dỗ một trận, cho đến nàng xin tha nhận sai rồi mới đem gậy gộc thu. Buổi chiều, Kita Galasasi đi tới nghỉ phép quán rượu phòng khách, nhìn vòng quanh một tuần thấy Diệp Hoa đứng ở tủ rượu bên cạnh tự đi pha rượu thích ý thưởng thức, hắn mặc một cái mùa hè mát lạnh hưu nhàn quần tụt cùng một món tây tuyết. Đi tới Nam Phương nhiệt đới khô rõ ràng cảm nhận được trời nóng nực cay. Chủ tịch hội đồng quản trị. Vừa mới nhận được tin tức. Lãnh đạo thành phố biết được ngươi đắt tại súng chấn liền trực tiếp tự mình chạy tới. Kỳ ta gà ơ mang theo ôn quyển ngữ điệu báo cáo. Diệp Hoa quay đầu nhìn lại. Nàng đứng bình tĩnh đến bất động. Hai tay khoác lên cường sinh. Mặt một bộ o một mặt đồ chức nghiệp. Mang một bộ so với giày gọn kính Hợp với bên phân trưởng lưu hải hình Toàn bộ hình dáng nhìn càng tinh thần Thời thượng Thanh tân điềm tĩnh, Cũng có vài phần ôn quyển khả ái văn nhã thuộc nữ cảm giác Lúc nào đến Diệp Hoa uống một hớp nhỏ đạo Ước chừng 5-3 phút sau ki ta ga sa so vi đơn giản kêu Nhanh như vậy Diệp Hoa vi lăng Chợt buông xuống pha rượu bình cùng không uống xong một ly rượu. Khắp nơi liếc mấy lần. Thấy đỉnh đầu vịt miệng mũ liền cầm lên đeo lên. Đi thôi. Cũng không thể đem người mời đến nơi này tới. Ra quán rượu phòng khách. Dứt khoát phải đi bên ngoài chờ. Chỉ chốc lát sau liền thấy một nhóm đoàn xe lái tới. Trong đó có một chiếc kinh điển thi tư đặc trung ba xe. Ký hiệu lãnh đạo xe dành riêng cho.